Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 270 Biến cố. Hiên viên vũ cười ha hà, khoát tay nói, ta biết. Thực ra cũng không phải viên dương đề xuất mà là tiểu nha đầu lâm tiểu trúc kia nghĩ ra được. Không ngờ tiểu nha đầu kia lại có vài phần kiến thức A, Lý An đứng sau hiên viên vũ cũng cười nói. Lúc trước thánh thượng đối tốt với tiểu chúc cô nương, thuộc hạ còn buồn bực nghĩ một tiểu cô nương bình thường như vậy đáng giá để thánh thượng cấp ngọc bài cho nàng sao? Không ngờ thánh thượng đúng là mắt sáng hơn sao a hiên viên vũ tâm tình vô cùng tốt, Lý An, ngươi học vuốt mông ngựa khi nào thế? Thuộc hạ không phải vuốt mông ngựa mà là ăn ngay nói thật, hiên viên vũ thở dài thực ra lúc trước ta đưa ngọc bài cho nha đầu kia là đúng lúc nàng khiến ta xúc động. Không biết như thế nào nhưng nhìn nàng ta như nhìn thấy cháu gái của mình. Hơn nữa nàng còn nhỏ chưa từng tiếp xúc nhiều nhưng lại có thể nói ra những đạo lý mà danh gia đại nho chưa chắc nói được. Vì thế mà đưa ngọc bài cho nàng. Mấy năm nay ta có quan sát cũng muốn nhìn xem nàng sẽ làm ra thành tích gì. Không ngờ nàng chẳng làm được trò chống gì trong giới ẩm thực nhưng trong đạo trị quốc lại nói được nhiều điều có lý. Đây đúng là ngoài dự liệu của ta, gả tiểu trúc cô nương cho viên dương, rồi để hắn tiếp nhận vị trí của ngài trở thành hiên viên thánh thượng không phải là an bài tốt nhất sao. Hiên viên vũ lắc lắc đầu, viên dương chỉ là ứng cử viên số một mà thôi. Hắn còn thiếu kinh nghiệm, chưa thấu hiểu hết khó khăn cảo sân sinh, hơn nữa tuy hắn từ bỏ vị trí hoàng đế bắc yến nhưng vẫn khống chế quyền lực trong nước. Cho nên hắn có thực sự không ham mê quyền lực hay không vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Mặt khác, hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế, liệu có còn quan tâm tới đời sống ốc sân, nguyện vì dân chúng mà tìm cách giải quyết, đối với tình cảm có thủy chung như nhất, không bị sắc đẹp mê hoặc hay không. Tất cả đều cần phải kiểm chứng thêm, hắn trầm ngâm một lát lại nói với Lưu Thắng, ngươi đi chọn hai người thích hợp, tìm cách để bọn họ tiếp cận viên thác, có được tín nhiệm của hắn. Sau khi viên dương về nước chữa bệnh cho cha, hỗ trợ viên thác bắt viên dương, Lý An Kinh Hãi hỏi hiên viên vũ thánh thượng, ngài đây là. Nếu ngài muốn viên dương học hỏi kinh nghiệm, biết dân sinh khó khăn, không ngăn cản viên thác là được rồi, sao còn hỗ trợ hắn? Hừ, hiên viên vũ nghiêng người dựa vào ghế, trong tay viên dương còn nhiều thế lực ngầm. Viên thắc không biết mà thôi, dựa vào bản thân hắn không thể nào bắt được viên dương, lão phu vẫn nên hỗ trợ hắn một phen cho viên dương nếm chút khổ sở, như thế, cũng tốt. Lý An thở dài một tiếng, gật gật đầu. Ngươi lại đây. Hiên viên vũ vấy tay vơi lưu thắng, thì thầm vài câu rồi nói đi thôi. Dạ, thuộc hạ cáo lui, lưu thắng lính mệnh rời đi. Hiên viên vũ vuốt sâu, cười tủm tỉm nói viên dương tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi lý an lắc đầu âm thầm đồng tình vô hạn với viên dương lão gia tử dùng lực lượng tinh anh nhất đào một cái hố to để khiêu chiến với viên dương viên dương ngươi tự cầu nhiều phúc đi viên thiên giã hoàn toàn không hay biết mấy chuyện nào, lúc này đang cưỡi ngựa ngày đêm bôn ba bề bắc yến Từ Hải Kinh đến Yên Kinh mất nửa tháng đi đường hắn chỉ dùng có 8 ngày là giải quyết xong đi đến Thập Lý Đình thì nhìn thấy Viên Thành mang theo hai tùy tùng đang đứng chờ thấy hắn vội tiến lên đón tiếp tình huống như thế nào. Viên Thiên Giá hỏi. Được Thái Y dốc hết sức cứu chữa bệnh tình của Thái Thượng Hoàng coi như ổn định. Viên Thành nói. Đi thôi, về phủ rồi nói tiếp. Viên Thiên Giá không xuống ngựa mà tiếp tục phi nước đại về phía trước viên thành nghe vậy rất mừng rỡ sở dĩ hắn chờ ở thập lý đình là vì sợ vương gia vì bệnh tình của thái thượng hoàng quan tâm quá sẽ bị loạn mà trực tiếp tiến cung lúc này tình hình bắc yến quốc khác xa lúc vương gia rời kinh hắn sợ vương gia lỗ mãng vào cung để mình lâm vào nguy hiểm bây giờ thấy vương gia vẫn còn bình tĩnh hắn liền yên lòng xoay người lên ngựa theo sau viên thiên giã vào thành thẳng tiến giật vương phủ Đến nơi, viên thiên giã xuống ngựa, nói với viên thập, chờ ở đây, rồi cùng viên thành vào ngoại thư phòng, rửa mặt sạch sẽ, ngồi xuống nói, nói đi, viên thành thuật lại tình hình gần đây, lại nói, tuy danh tiếng hoàng thượng nổi trội nhưng tình hình trong nước vẫn nằm trong sự khống chế của vương gia, chỉ cần vương gia ở trong hoàng cung cẩn thận một chút, hoàng thượng muốn đoạt quyền cũng không thể nào. Viên Thiên Giả trầm ngâm một lát, lại hỏi có nghe nói hắn có liên hệ với Đông Việt Quốc? Viên Thành lắc đầu, chưa từng liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả bên người Hoàng thượng có đích thứ nữ của Đông An Vương được phong làm Quý Nhân, ngoài ra còn có hai ca ký do Tùy võ hậu tặng hai ngày trước, ngoài ra nhân sự không có gì thay đổi. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã điều động lực lượng ám vệ chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì động gì, ngự lâm quân sẽ sẵn sàng hành động, lâu đinh. Viên thiên giã gật đầu, viên thành theo hắn nhiều năm như vậy, làm việc luôn cẩn thận có hắn lo liệu, mình cũng yên tâm vào cung chữa bệnh cho phụ thân, phân phó viên thành vài câu rồi đứng lên nói, ta tiến cung đây, vương gia cẩn thận. Viên Thành nhìn theo bóng dáng viên thiên giã rời đi trong lòng cảm thấy bất an. Không biết tại sao nhưng hắn cứ cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng nghĩ tới tình hình trong nước và lực lượng trong tay, hắn lại lắc lắc đầu thầm than mình đã già rồi nên hay đa nghi, lo xa. Viên Thiên Giã vào Hoàng Cung là vào buổi chiều, suốt thời gian này Viên Thành đều đứng ngồi không yên, cũng may đến trạng vạng thì một cỗ hiệu từ Hoàng Cung dừng trước cửa, hắn vội ra tiếp đón, nhìn thấy Viên Thiên Giã sắc mặt mỏi mệt ngồi bên trong liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra hắn đã quá đa nghi. Hai ngày tiếp theo, Viên Thiên Giã đều đi sớm về trễ nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, làm cho Viên Thành thả lỏng tâm tư. Sáng sớm một ngày, hắn đến sân viên thiên giã, viên thiên giã đang ăn sáng, liền hỏi vương gia bệnh tình thái thượng hoàng thế nào. So với lúc ta vương u, v quy quy, về thì khá hơn một chút, nhưng bệnh này không dễ trị, hiện tại chỉ có thể điều trị như thế, phòng ngự nó chuyển biến xấu thôi, rốt cuộc không tìm ra giải pháp gì tốt hơn, viên thiên giã thở dài một hơi buông chén xuống, khoát tay với viên thập ý bảo hắn thu dọn. Tuy bây giờ chuyển sang giật vương phủ rộng lớn và xa hoa nhưng bên người hắn vẫn chỉ có một mình viên thập hầu hạ như trước. Mấy thì nữ thái hậu đưa cho hắn đều bị để bên ngoài nhì môn làm việc nặng. Có chuyện gì? Viên thiên giã thấy viên thành cao mày liền hỏi. Vương ra là thế này. Phụ thân ngự lâm quân lưu đại cương mấy ngày trước vương U, V, Quy Quy qua đời. Hắn vội về nhà chịu tang, tối hôm qua thì Lý Ngọc Vĩ bị bệnh cấp tính, hiện đang nằm bẹp trên giường, tuy vẫn còn lưu bác hoàng trấn giữ nhưng lực lượng hơi đơn bạc, sợ là không ổn. Ba người này đều là thủ lĩnh ngự lâm quân, giờ mất đi hai người quả thật không ổn. Viên thiên giã nhíu mày, phái trương trung và ngụy ra khiêm đi, âm thầm theo dõi một chút. Buổi tối ta sẽ tới chỗ Lý Ngọc Vĩ. Dạ, viên thành gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. An bài xong đại sự. Viên thiên giã nói. Đúng rồi. Có lẽ hôm nay hoặc ngày mai. Lâm tiểu trúc sẽ về tới. Hiện tại thân phận của nàng bất đồng. Ở lại giật vương phủ sợ bị người cười chê. Ngươi an bài một tòa nhà tinh xảo bên ngoài. Thêm vài nha đầu. Bà tử nghe lời. Lại để viên ngũ nương và viên lục nương. Theo bảo hộ nàng. Một tấc cũng không được rời. Dạ viên thành đáp. Vương ra vương ra ngoài cửa vang lên thanh âm dồn dập chuyện gì viên thập vội chạy ra ngoài chốc lát sau tiến vào bẩm báo vương ra trong cung phái người tới nói tình huống của thái thượng hoàng không tốt lắm nói ngài mau vào xem viên thiên giã nhíu mày đứng lên lẩm bẩm tình huống không tốt tối hôm qua trước khi rời đi ta bắt mạch cho hắn thấy mạch đập vẫn rất vững vàng sao có thể không tốt quay đầu phân phó chuẩn bị ngựa Viên thập vội vã đi gọi người chuẩn bị. Viên thiên giá vội vàng ra cửa, lên ngựa thẳng tiến về phía hoàng cung. Đến nơi, lập tức đi tới tầm cung của viên chi bách, thấy hắn đang ngủ trong chướng, nghiêng người vào trong thái y và cung nữ vẻ mặt u sầu đứng bên ngoài. Vương u, vê quy quy, thấy hắn tiến vào thái y thở phào nói, vương ra, ngài mau đến xem đi, vương u, vê quy quy. Rồi sắc mặt Thái Thượng Hoàng đột nhiên biến thành màu đen thở dốc, ánh mắt mơ hồ, không tìm được nguyên nhân bệnh, xin vương ra thứ tội, viên thiên giã khoát tay ngăn lại, sốc màn lên đi vào trong xem, không ngờ người bên trong nhanh chóng quay người, lấy tốc độ xét đánh mà phun lên mặt hắn mổ ngụm khí đen. Viên thiên giã chỉ kịp nhìn thấy người kia không phải là viên chi bách thì đã lâm vào hôn mê. Mau, hắn công lực thâm hậu. Mau cho hắn uống tán công hoàn nếu không hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại, một nữ tử từ sau màn chạy ra, nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng viên thiên giã, còn đánh vào ngực hắn một cái, để viên thuốc trôi xuống người trên giường thấy viên thiên giã đã uống tán công hoàn liền cầm một giây thừng trói viên thiên giã thật chặt, nhẹ nhóm nói, may mắn là hắn đã đổ năm thành công lực cho lâm tiểu trúc, nếu không khó mà bắt được hắn, cũng là thanh âm một nữ tử. Nữ tử từ trong màn đi ra nhanh chóng điểm huyệt của Thái Y và cung nữ, nói được rồi, ta đi bẩm báo với Hoàng thượng Đại Công Cáo Thành, rồi xoay người đi ra cửa. Nếu viên thành có ở đây sẽ nhận ra hai nữ tử này chính là hai ca khí do tùy võ hậu tặng cho viên thác vào hai ngày trước. Chỉ chút lát sau, viên thác đã đi tới, nhìn viên thiên Giã đang hôn mê, vuốt ve gương mặt một ca khí nói, Vũ Nhi, Mỹ Nhi, các ngươi đã lập được công lớn. Yên tâm, chấm nhất định sẽ giữ lời, mấy ngày nữa sẽ phong các ngươi làm quý nhân, tạ hoàng thượng. Vũ Nhi và Mỹ Nhi mừng rỡ, khom người hành lễ. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website g chương 271. Phản kích Nghe tiếng đinh đinh đang đang trên nóc nhà, viên thác ôn nhô hỏi Vũ Nhi và Mỹ Nhi ca ca của các ngươi bắt bọn họ không vấn đề gì chứ. Vũ Nhi Kiều mi đi tới, vỗ vỗ cánh tay tay hắn, cười nói yên tâm đi hoàng thượng ca ca ta tuy võ công chỉ ngang bằng viên nhị, viên thập nhưng bọn họ lại giỏi dùng đục, Cao thủ như giật vương ra còn thất thủ trong tay chúng ta còn lo những người khác không thu thập được sao. Hoàng thượng chờ xem chỉ chốc lát nữa viên thành sẽ bị đại ca ta bắt đến đây, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viên thác cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Vũ Nhi và Mỹ Nhi lói lên. Tuy hai nữ nhân này xuất hiện rất bất ngờ, ca ca của các nàng cũng rất lợi hại nhưng có thể lợi dụng bọn họ bắt giữ viên thiên giã, hắn cũng không để ý nhiều. Xử lý việc này thỏa đáng xong, hắn sẽ tìm cách khống chế hai nữ nhân này, làm cho ca ca các nàng ném chuột sợ vỡ đồ sẽ không dám làm gì bất lợi với hắn. Nghe thanh âm trên nóc nhà đã dừng lại, một hán tử thả người rơi xuống, liếc mắt nhìn hộ vệ đang ngăn hắn lại, chắp tay bẩm hoàng thượng, đã bắt được viên nhị và viên thập, ánh mắt viên thác lói lên tia ngoan độc, giết, hoàng thượng, vạn vạn không thể, vũ nhi sợ hãi nói, vì sao, viên thác nhìn vũ nhi, ánh mắt mang theo hàn băng, vũ nhi nhẹ nhàng vỗ vai hắn thanh âm kiều mi như nước, hoàng thượng, Ngài giết bọn họ Không sợ sau này để để ngài trở mình được Sẽ tìm ngài tính sổ sao Hay là ngài cũng tính giết hắn Nhưng hắn là thân đệ đệ của ngài nha Hoàng thất không có phụ tử Càng không có huyên đệ Vũ Nhi chưa từng nghe những lời này sao Viên thác nắm lấy tay nàng Xoay người đi tới chỗ Ngồi phía trước Ngồi xuống đưa mắt nhìn viên thiên Giã Đang hôn mê bị trói Trong mắt hắn lói lên sự do dự Thực ra hắn cũng không có sát ý với đệ đệ nhưng hắn kiêng kỷ năng lực của viên thiên giã, sợ một khi viên thiên giã có cơ hội kéo hắn xuống đài. Nên làm cách nào làm cho hắn không có cách xoay người đây? Nói như vậy là hoàng thượng muốn giết giật vương ra. Vũ Nhi không thèm để ý tới thái độ của viên thác đi đến cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Viên thác quay đầu đưa tay nâng tầm vũ Nhi lên, lộ ra tươi cười mê người. Vũ Nhi dường như rất quan tâm giật vương ra a. Vũ Nhi hờn dỗi liếc hắn, Vũ Nhi không phải quan tâm giật vương ra mà là quan tâm hoàng thượng nha, viên thác liền thu lại tươi cười kề sát vào Vũ Nhi, giọng điệu lạnh lùng, vậy thì nghe lệnh chấm, giết chết viên dương và thủ hạ của hắn. Hắn nhìn ra được Vũ Nhi không muốn hắn giết chết viên thiên giả và thuộc hạ của hắn, nếu hắn không nói thế thì không thể bức đám người Vũ Nhi lộ nguyên hình. Đoạt quyền tuy quan trọng nhưng hắn không thể để hai nữ nhân không rõ lai lịch bên mình, huống chi các nàng còn có ba huyên trưởng có võ công cao cường còn giỏi dùng đục. Vũ Nhi đứng lên, nhìn viên thác, thấy ánh mắt của hắn cứng rắn mà lạnh như băng cũng dần thu lại tươi cười ngọt ngào trên mặt chuyện này có lẽ không do Hoàng thượng quyết định. Hoàng thượng cũng hiểu được. Ủ hạ của ngài không phải là đối thủ của mấy huyên muội chúng ta. Cho dù ngự lâm quân đến đây thì ngài cũng đừng quên hiện ngài đang ở trong tay chúng ta. Viên Thác chợt thay đổi sắc mặt, nhìn Vũ Nhi hồi lâu mới nói: Rốt cuộc các ngươi là ai? Muốn làm gì? Vũ Nhi nhìn hắn, trong mắt có chút khinh thường. Chúng ta công chúa Tây Lăng quốc phái tới. Nàng chỉ vào viên Thiên Giã nói. Giật vương ra dám cự tuyệt lời cầu hôn của công chúa nhà ta quyến luyến lâm tiểu trúc xuất thân tiện tỵ đúng là có mắt không chồng Cho nên công chúa phái chúng ta tới để chúng ta hiệp trợ hoàng thượng bắt hắn khiến cho hắn chịu khổ sở. Công chúa nói chỉ cần không giết hắn và thủ hạ của hắn hoàng thượng xử trí thế nào cũng được chuyện của hòa thủy công chúa viên thắc có nghe được có điều hắn cũng nghe được hòa thủy công chúa là người ngây thơ nhưng công chúa xuất thân hoàng gia thực sự hồn nhiên sao hắn không tin lúc này nghe vũ nhi nói vậy đã tin hơn phân nửa trầm ngâm một lát nói sao các ngươi không giết thủ hạ của hắn hắn không biết tốt xấu mà hòa thủy công chúa còn muốn gả cho hắn sao hỏi tới đây hắn liền nhíu mày Hòa thủy công chúa có thể sai xử những cao thủ như huyên mùi Vũ Nhi, nếu viên thiên giã cưới nàng, chẳng phải như hổ thêm cánh. Nếu hắn muốn nắm quyền ở bắc Yến quả thực khó càng thêm khó, Vũ Nhi hừ lạnh, cho dù hắn hối cải, muốn quay lại cưới công chúa nhà ta cũng không có cửa đâu. Hoàng hậu chúng ta đã nói công chúa tốt nhất là chiêu phò mã, như vậy có thể luôn nhìn thấy nàng, không để nàng bị ủy khuất. Cho nên dù công chúa nhà ta vẫn để ý giật vương ra. Vậy thì hắn phải tới Tây Lăng. Không để hắn tiếp tục làm giật vương ra đâu. Viên thắc nghe vậy. Mừng rỡ nói như vậy là tốt nhất. Theo hắn thấy. Hòa thủy công chúa cực kỳ thích viên thiên giã. Cho nên mới tức giận mà làm ra chuyện này. Muốn tra tấn hắn một phen. Mà mình lại có được cơ hội tốt thu quyền vào tay. Đến lúc đó. Dù hòa thủy công chúa hết giận cũng sẽ đưa viên thiên giá đến Tây Lăng Quốc làm phò mã Như vậy mình vương u, ve, quy quy, không bị lương tâm cắn rứt, không bị cha mẹ oán hận Không cần phải tự tay sát hại thân huyên để của mình Lại có thể độc lập nắm quyền hành tiêu trừ mối tai họa ngầm là viên thiên giá Đây quả là chuyện đẹp cả đôi đường Vũ Nhi cười chính là đoạt quyền của hắn Giam cầm hắn là chưa đủ, nếu có thể phế bỏ võ công của hắn, phá hủy dung mão hắn, đánh gãy tay chân hắn, ném hắn vào đám khất cái thì không có gì tốt hơn, lâu đinh. Viên thác không khỏi dùng mình. Hòa thủy công chúa đúng là ác độc, làm vậy thì để để hắn coi như xong đời rồi. Xem ra hòa thủy công chúa cũng không định lấy viên dương, nếu không nàng đã không ngoan tuyệt như vậy, sao? Hoàng thượng không đành lòng. Không phải vơ, u, v, quy, quy, rồi còn muốn giết hắn sao? Vũ Nhi nói viên thác miễn cưỡng cười. Thực ra, giết chết thủ hạ của hắn, bẻ gãy cánh chim của hắn, không để hắn có thể xoay người. Đó chính là trừng phạt lớn nhất đối với hắn. huống chi, phụ hoàng ta còn cần hắn trị liệu đánh cho tàn phế rồi ném vào đám khất cái thì sao có thể dùng hắn được nữa? Thật sự. Đương nhiên. Vũ Nhi tươi cười nói Hoàng thượng không sợ để đệ Đông Sơn tái khởi kéo ngài khỏi ngôi vị Hoàng đế sao? Ngài đừng quên đoan vương gia chính là ví dụ điển hình, viên thác rũ mắt thản nhiên nói, nếu quả thật là vậy, đó là do mệnh ta không tốt nhưng có một điều ta có thể khẳng định, nếu có ngày hắn có thể quật khởi kéo ta khỏi ngôi vị Hoàng đế, hắn cũng sẽ không giết ta. Hai chúng ta là thân hương đệ. Vũ Nhi cười dài hoàng thượng đừng quên Hiện ngài có thể chế chủ giật vương ra Toàn dựa vào mấy huyên muội chúng ta Cho nên làm thế nào thì phải nghe lời chúng ta viên thác ngước mắt Nhìn nàng hồi lâu cho đến khi Vũ Nhi nhìn không được mà thu lại tươi cười Lúc này mới đứng dậy Ôm eo nàng thấp giọng nỉ non Nếu Vũ Nhi có thể ở lại bên chấm Cái gì chấm cũng nghe lời ngươi Từ lúc hai tỷ muội này tiến cung Hắn vì lo lắng bệnh của phụ hoàng Hơn nữa vẫn luôn kiêng kỷ việc không biết thân phận bọn họ nên vẫn chưa để các nàng thị tẩm. Bây giờ nếu có thể lưu các nàng ở lại làm phi tử của hắn, dù phải thi triển Mỹ Nam kế hắn cũng không ngại. Chiếm được thân các nàng, tâm tự nhiên cũng sẽ ở lại chỗ hắn. Đến lúc đó hắn biểu các nàng đi Đông các nàng dám đi Tây sao. Vũ Nhi cười nói, Vũ Nhi là nô tỳ của Hòa Thủy Công Chúa chấp hành xong nhiệm vụ phải quay về Tây Lăng Quốc về phần hoàng thượng tự nhiên sẽ có nữ nhân bắc yến quốc hầu hạ viên thắc còn muốn nói thì bỗng nghe mị nhi hét lên kinh hãi giật vương ra hai người quay đầu thì thấy viên thiên giã vốn đang bị trói không biết làm cách nào mà thoát khỏi dây thừng lúc này đang cầm một viên thuốc cho vào miệng mình vũ nhi biến sắc nói với mỹ nhi đang xứng sờ mau chế trụ hắn Nói xong đánh về phía viên thiên giã cùng lúc đó Mỹ Nhi cũng ra tay đánh về phía viên thiên giã, khiến viên thuốc trong tay hắn rớt xuống. Viên thiên giã lăn một vòng thoát khỏi công kích của các nàng, nhanh chóng lượm viên thuốc cho vào miệng nuốt xuống. Tuy hắn bị ép uống tán công hoàn nhưng thân thể vô cùng linh hoạt, liên tục tránh khỏi công kích của tỷ mội vũ Nhi, hơn nữa phương hướng hắn đang xông tới chính là chỗ viên thác đang kinh hãi hô lớn. Người tới, thấy thì về chưa tới, viên thiên giã lại đánh về chỗ mình, viên thắc cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói, viên dương, lâm tiểu trúc hiện đang ở trong tay ta, nếu ngươi muốn nàng sống thì mau bó tay chịu chói đi, viên thiên giã vốn mất hết công lực toàn dựa vào bộ pháp tinh xảo mới thoát khỏi công kích liên tiếp của tỷ muội vũ nhi cũng chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ. Nghe viên thắc nói vậy. Tâm thần không yên, bị Vũ Nhi đánh trúng một trường, phun ra một ngụm máu, lào đảo lui ra sau vài bước, bị Mỹ Nhi bắt được, nhanh chóng điểm vài huyệt vị của hắn, rốt cuộc không thể động đậy Viên thiên giã lại phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn viên thác, trầm giọng nói, viên thác, ta bại trong tay ngươi, không có gì để nói nhưng ngươi đừng quên lâm tiểu trúc là đồ đệ của hiên viên thánh thượng, khiến nàng bị thương, ngôi vị hoàng đế này ngươi cũng không ngồi yên. Hắn biết Lâm Tiểu Trúc lúc này còn đang trên đường, hơn nữa bên cạnh còn có đám người viên lâm hộ vệ, viên thác hẳn sẽ không nhanh như vậy mà bắt được nàng. Nhưng hắn cũng rất hiểu vì ca ca này, không tuyệt đối nắm chắc sẽ không đồng thủ. Hiện tại viên thác có thể chế trụ hắn, đương nhiên sẽ có chuẩn bị để đối phó với viên thành và Lâm Tiểu Trúc. Dù tính sai, hắn cũng không thể để Lâm Tiểu Trúc rơi vào tay viên thác. Hắn phải tìm cách để nàng rời khỏi nơi này. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 272 yết kiến Ha ha ha Viên thắc bật cười, ngươi đừng cho là ta sợ. Ta biết, lâm tiểu trúc chẳng qua chỉ là một đồ đệ bình thường của hiên viên thánh thượng. Đồ đệ như thế. Cả đời lão gia tử đã thu không biết bao nhiêu, có khi đến giờ cũng không nhớ rõ có một người như vậy á. Chỉ cần ta không giết nàng, vậy thì không ngại, hắn thu lại tươi cười, nhưng mà cho nàng nếm chút đau khổ vẫn là có thể. Viên thác, ngươi dám. Viên thiên giã hét to. Viên thác cười lạnh, người đã ở trong tay ta có gì mà không dám. Tuy nói then nhưng trong lòng hắn vẫn rất lo. Bản lĩnh của đệ đệ hắn sâu không lường được, giống như vương u, v, quy, quy, rồi, rõ ràng đã hạ độc hắn trói lại còn cho hắn uống tán công hoàn, hắn vẫn có thể giấy ra. Lâm Tiểu Trúc là yếu điểm của viên thiên giả chỉ có khống chế nàng mới uy hiếp được hắn, khiến hắn thần phục. Chỉ cần hắn tự nguyện giao ra binh quyền, vậy là tốt nhất. Viên thiên giá mặt không chút thay đổi nhìn viên thác. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy đơn giản chỉ là muốn quyền lợi trong tay ta. Ngươi cũng biết, ta không hề cần mấy thứ đó, nếu không đã không để ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ta chẳng qua chỉ lo sau khi giao huyền ngươi sẽ giết ta, khiến ta có nước không thể về, vì vậy mới không buông tay. Hơn nữa, ngươi cũng rõ trong tay ta còn lực lượng ám vệ mà ngươi không biết, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai đầu ngươi nhất định sẽ rơi xuống đất. Không tin thì ngươi cứ thử đi Hiện tại ngươi thắng ta một ván Ta coi như chịu thua Giao quyền lợi lại cho ngươi Nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện Lúc này Lâm Tiểu Trúc Đang từ Nam Việt Quốc về Bắc yến Dọc đường đi có viên Lâm Cẩn thận chuẩn bị Lại thêm Trang Ma Ma và Ngọc Bích Hầu hạ Tuy vội vã nhưng không quá mệt nhọc 12 ngày sau Bọn họ đã đến Yên Kinh Vương U v Quy Quy Vào thành Viên lâm đưa mắt nhìn chung quanh, vẫn không thấy người đến đón bọn họ, đang tính bảo viên tam cưới ngựa đi tìm thì phía sau có một người cưới ngựa tiến đến nói, phái trước là viên lâm phải không? Viên lâm quay đầu nhìn tươi cười nói, thì ra là viên vũ đại ca, viên vũ đại ca đến có việc gì? Còn chưa nói xong đã thấy phía sau viên vũ xuất hiện một người, chính là thính vũ. Thính vũ dục ngựa tiến lên đến trước mặt viên lâm thi lễ nói. Viên lâm đại ca, thính vũ cô nương, viên lâm cười đáp lễ thính vũ cô nương đến đón người sao. Đúng vậy, thính vũ ngẩng đầu nhìn mảnh xe ngựa cao giọng nói, thính vũ phụng mệnh thái hậu tới đón lâm cô nương tiến cung, cái gì? Viên lâm và lâm tiểu trúc ngồi trong xe ngựa đều giật mình kinh hãi. Ngươi nói thái hậu bảo ngươi tới đón lâm cô nương tiến cung. Viên lâm nhìn thính vũ, lặp lại lần nữa. Đúng vậy Thính Vũ đáp Viên lâm quay đầu Nhìn xe ngựa trầm ngâm một lát Chờ ta thương lượng với lâm cô nương một chút Thính Vũ trầm mặt Đây chính là ý chỉ của Thái Hậu Còn thương lượng gì nữa Đi theo là được Thấy viên lâm không để ý tới nàng Lập tức xuống ngựa đi về phía sau Còn dặn với lại Viên lâm đại ca cũng không nên trì hoãn lâu quá Viên lâm không nói gì Chỉ chắp tay Hắn thực ra cũng không nghĩ nhiều Hắn biết Thái Hậu bất mãn Lâm Tiểu Trúc, lần này vương ra về nước, nếu bệnh tình của Thái Thượng Hoàng chuyển biết tốt, chắc chắn vương ra sẽ đại hôn. Bây giờ Thái Hậu lại triệu Lâm Tiểu Trúc tiến cung, muốn chỉnh nàng hoặc là tạo áp lực cho nàng, cho nàng biết muốn làm chính phi không phải là dễ. Thái Hậu là trưởng bối, đã hạ ý chỉ, dù biết nàng có dùng ý không tốt, Lâm Tiểu Trúc không thể không đi. Viên Tam cũng nghe được những lời Thính Vũ nói, biết không nên để người khác nghe Viên Lâm và Lâm Tiểu Trúc nói chuyện, nên đánh xe chạy lên trước một đoạn xa, mới ngừng lại, Lâm cô nương chuyện này ngươi xem. Hay là theo Thính Vũ tiến cung gặp Thái Hậu trước. Viên Lâm dựa sát vào toa xe, thấp giọng nói. Chuyện của Vương gia tốt nhất là hắn không nên có ý kiến, cũng không thể khuyên Lâm Tiểu Trúc đối đầu với Thái Hậu. Một người có hiếu mới được lòng người. Lâm Tiểu Trúc lại lắc đầu, về giật vương phủ, gặp vương ra trước rồi tính sau, lần trước bị cả nhà hoàn nhi lừa một lần, nàng đã rút kinh nghiệm sâu sắc, không thể tùy tiện đi theo người lạ. Tuy Thính Vũ không phải là người lạ nhưng nàng vẫn không có ý tốt với mình, nàng cũng không có ý tốt với chủ tử, nếu đi theo nàng, lỡ xảy ra chuyện gì thực sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Viên thiên giá có muốn cứu nàng cũng không kịp. Nàng vẫn nên về giật vương phủ gặp hắn rồi tính sau. Có chuyện gì mẹ con bọn họ nói chuyện với nhau. Nàng tránh sau viên thiên giá là được. Viên lâm thấy lâm tiểu trúc thái độ kiên quyết. Hơn nữa hắn cũng có cảm giác nếu mình để thính vũ đưa lâm tiểu trúc đi. Sau này vương ra sẽ trách cứ hắn cho nên từ bỏ ý định quay đầu ngựa lại. Giải thích với thính vũ lâm cô nương vội vã đi đường. Lúc này dung mạo không chỉnh, phong trần mệt mỏi, nếu yết kiến thái hậu thì sẽ thất lễ. Thỉnh thính vũ cô nương chờ, để lâm cô nương về nhà rửa mặt trải đầu rồi sẽ tiếng cung. Nói xong, không để ý thính vũ phản đối, xoay người lên ngựa theo xe ngựa rời đi. Thật sự là tức chết ta. Thính vũ thấy mình đe dọa thế nào, viên lâm đều giả ngu giả chết, tức giận vung roi ngựa đánh vào không trung một cái. Thính vũ cô nương, giờ chúng ta làm thế nào? Viên võ tiến lên hỏi lâu đinh. Làm gì hả? Thì đi theo. Nếu nàng muốn rửa mặt trải đầu, vậy chúng ta sẽ cho nàng thời gian, xong việc cũng phải theo chúng ta tiến cung thôi. Thính vũ nói xong cũng lên ngựa, đuổi theo xe ngựa của lâm tiểu trúc. Viên Tam đánh xe ngựa chạy đến Đại Môn giật vương phủ, Lâm Tiểu Trúc thấy Đại Môn đã mở thủ vệ đã chờ sẵn nhưng không thấy có người tiến lên nghênh đón, trong lòng có chút buồn bực, xuống xe, đang tính cùng Viên Lâm đi vào thì Thính Vũ cũng đã xuống ngựa nói khoảng thời gian này giật vương ra luôn ở trong cung xem bệnh cho Thái Thượng Hoàng, lúc này không có ở trong phủ. Lâm cô nương nên tranh thủ thời gian ta cho ngươi thời gian một ly trà, sau đó phải theo ta tiến cung, Lâm tiểu trúc nhíu mày cùng viên lâm vào phủ. Đây là lần đầu tiên nàng đến giật vương phủ, khi viên thiên giã đổi sang đây ở thì nàng đã rời khỏi viên phủ. Thính vũ thúc giục nên viên lâm chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp cho Lâm tiểu trúc một tiểu viện. Lại sai người chuẩn bị quần áo, nước ấm hầu hạ nàng còn mình thì đi đến thư phòng của viên thiên giá. Trước kia, tuy viên thiên giá không ở trong phủ thì vẫn có viên thành trấn thủ, xử lý mọi chuyện. Nhưng tới thư phòng lại thấy cửa đóng chặt, không chỉ viên thành mà hộ về trong phủ và ám về cũng không thấy đâu. Cả tòa nhà, ngoại trừ vài nha đầu, bà tử do thái hậu phái đến thì không hề có một người nào trong số bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Viên lâm thầm nghĩ trong lòng cảm thấy bất an Đang muốn tìm viên tam thương lượng Thì nghe một âm thanh phát ra từ một ngã rẽ Viên lâm quản sự theo sau đó một bóng dáng xuất hiện Viên ngũ nương Viên lâm mừng rỡ Vội tiến lên hỏi trong phủ xảy ra chuyện gì Vương ra đâu Viên ngũ nương cảnh giác nhìn chung quanh kéo hắn vào trong một phòng Lấy trong lòng ra một lệnh bài đưa cho hắn xem rồi lại cất lại, bây giờ không phải lúc nói chuyện, lát nữa ngươi chỉ cần nhớ rõ để một mình lâm cô nương tiến cung là được, không cần nói gì với nàng, chỉ nói mọi việc đều bình thường. Sau đó ngươi, nàng kể sát hắn, thì thầm vài câu. Dạ, viên lâm miệng đáp, ánh mắt nhìn viên ngũ nương tràn ngập khiếp sợ. Tuy viên ngũ nương không nói rõ nhưng nhất định đã xảy ra đại sự. Có thể vương gia đã bị giam cầm trong cung, nếu không sẽ không dùng tới lệnh bài. Một khi đã vậy, vì sao còn để lâm cô nương tiến cung? Ngươi cứ làm theo phân phó của vương gia là được, không cần hỏi nhiều. Dụng ý của vương gia, ngươi có thể đoán sao? Viên ngũ nương nói, được rồi, mau đi ra ngoài đi, trong phủ luôn có người giám thị, không có người tìm ngươi, ngươi cũng đừng đi lung tung. Dạ. Viên lâm nhìn viên ngũ nương nhảy người ẩn vào bóng tối cố bình ổn trái tim đang đập thình thịt rồi mới ra khỏi phòng đi đến tiểu viện của lâm tiểu trúc. Lâm tiểu trúc được trang ma ma hầu hạ tắm rửa vội vàng, vơ u, vê quy quy, ra khỏi cửa đã gặp được viên lâm. Nàng quay đầu, vẫy tay cho trang ma ma và ngọc bích theo kịp, lại đi đến trước mặt viên lâm nhẹ giọng hỏi thế nào. Có tìm được viên thành đại thúc hỏi rõ mọi chuyện không? Rồi, không có việc gì, viên lâm mỉm cười nói, thời gian này vương gia đều ở trong cung chữa bệnh cho thái thượng hoàng, có lẽ người tiến cung sẽ nhìn thấy vương gia, nghe viên lâm nói vậy, lâm tiểu trúc yên lòng nói, vậy ta sẽ theo thính vũ tiến cung, đi thôi, đừng để thái hậu đợi lâu, nếu không còn không biết sẽ phạt ngươi thế nào. a lâm tiểu trúc gật đầu, xoay người đi ra khỏi, đến cửa lớn thì thấy thính vũ đang uống trà chờ nàng, thấy nàng không có chậm trễ. Sắc mặt tốt hơn vài phần, nhưng nhìn thấy Trang Ma Ma và Ngọc Bích đi sau nàng liền đưa tay ngăn lại. Các ngươi không thể cùng tiến cung, Lâm Tiểu Trúc cũng biết Trang Ma Ma và Ngọc Bích là người nước khác. Không nên cùng nàng tiến cung, liền nói các ngươi đi đường cũng đã mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Viên Lâm sẽ sắp xếp cho các ngươi. Dạ Trang Ma Ma và Ngọc Bích vén áo thi lễ, nhìn Lâm Tiểu Trúc lên xe ngựa. Lâm Tiểu Trúc thấy vẫn là Viên Tam đánh xe yên lòng nói đi thôi, Viên Tam vung roi đánh xe thẳng tiến về phía Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung, Lâm Tiểu Trúc xuống xe theo Thính Vũ vào trong. Nàng đã tới Hoàng Cung một lần, vẫn còn nhớ rõ phương hướng. Thấy Thính Vũ mang nàng đi về phía phượng Lâm Điện của Thái Hậu, nàng không hoài nghi, chỉ nghĩ xem lát nữa nên đối mặt với Thái Hậu thế nào. Lúc này thính vũ đã dừng trước cửa đại điện Phượng Lâm Điện. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 273 Rời đi! Chờ ở đây thính vũ lạnh như băng liếc lâm tiểu trúc một cái rồi đi vào trong. Lâm tiểu trúc không thèm để ý thính vũ vẫn luôn đối địch với nàng. Thái độ ác liệt là bình thường. Nếu nàng thân thiết tươi cười mới là không bình thường a Lát sau, Thính Vũ đi ra, nói với Lâm Tiểu Trúc, vào đi, Lâm Tiểu Trúc đi theo nàng vào trong. Theo uy cổ, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm làn váy của Thính Vũ phía trước, đi thẳng đến điện tiền, thấy nàng dừng bước, Lâm Tiểu Trúc cũng ngừng lại. Hoàng thượng, Lâm cô nương đến. Nghe Thính Vũ bẩm báo, Lâm Tiểu Trúc nhíu mày. Đây là Phượng Lâm điện mà, sao thái hậu lại biến thành viên thác chứ? Hắn luôn muốn đối phó với viên thiên giá, bây giờ lại muốn thính vũ đưa nàng tới đây là có dụng ý gì. Nhưng nàng không được nghĩ nhiều, viên thác đã đi đến trước mặt, dù cường thế như viên thiên giá vẫn không thể không tuân thủ lễ nghi, phải hành đại lễ với hắn, nên lâm tiểu trúc cũng tiếng lên quỳ xuống, hành đại lễ với viên thác, dân nữ khấu kiến hoàng thượng, bình thân. Thanh âm của viên thác rất bình thản. Tạ hoàng thượng Lâm Tiểu Trúc đứng lên thuận tiện đưa mắt liếc một vòng thấy viên thác mặt long bào màu vàng ngồi trên đại điện cao cao tại thượng, dưới hắn là một người mặt trường bào lam sắc, có phải viên thiên giã không? Lâm Tiểu Trúc thở phào một hơi, thả lòng tâm tình. Chỉ cần viên thiên giã ở đây, nàng không sợ viên thác sở trò. Viên thác ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái. Lại tà nghệ nhìn viên thiên giã chầm rãi nói vốn là thái hậu tuyên ngươi tiến cung, nhưng nàng đột nhiên không khỏi, đã hồi cung nghỉ ngơi. Có chút chuyện quả nhân muốn nói với ngươi, hoàng thượng mới nói. Lâm Tiểu Trúc nói. Thấy Lâm Tiểu Trúc từ lúc vào điện vẫn chấn định tự nhiên, không có chút kích động, hành động rụt xe, ánh mắt viên thác lói lên một tia tán thưởng Khó trách để để chịu từ bỏ mọi quyền lực chỉ để bảo vệ sự bình an cho nàng. Nữ nhân này quả nhiên có chỗ không giống người thường. Chỉ mong lát nữa nghe hắn nói xong, nữ nhân này không làm để để thất vọng. Nghĩ tới đây, ánh mắt viên thác nhìn viên thiên giá tràn ngập ngạo khí. Hừ, mặc kệ nữ nhân này lựa chọn thế nào, đối với để để đều là thống khổ. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn đáp ứng với đệ đệ. Hắn thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, Lâm Tiểu Trúc nghe chỉ, phong đích trưởng nữ của An Viễn Hầu làm giật vương phi, đích thứ nữ của Đại học Sĩ Trương Bảo An, dân nữ Lâm Tiểu Trúc làm chắc phi, hôn lễ sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Nghe vậy, Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn viên thiên giã. Nàng không nghe lầm chứ. Nói đi nói lại, sao lần này về kinh lại giống y như ý chỉ của Thái Hậu trước kia. Bọn họ ra ngoài một vòng, nàng đã giao tâm cho viên thiên giá cuối cùng kết quả vẫn như cũ là sao Viên thiên giá lại rũ mắt chăm chú nhị ly trà trong tay, không hề nhìn nàng Tâm của lâm tiểu trúc trùng xuống cảm giác rất rối sắm Nàng biết viên thiên giá và viên thác tranh đoạt quyền lực Mà viên thiên giá lại mạnh mẽ, viên thác yếu hơn cho nên bọn họ thi triển Dù kế gì cũng không thể làm được gì trước mặt viên thiên giá Chẳng lẽ mới 2-3 tháng mà viên thác đã xoay chuyển được tình thế? Hắn đã có năng lực chống lại viên thiên giá? Là hắn buộc viên thiên giá thay đổi chủ ý sao? Nàng đứng yên thật lâu không thể thốt nên lời. Viên thác cũng là kẻ hiểu ý người, không có bước lâm tiểu trúc lính chỉ tạ ơn, chỉ nói xong rồi đứng lên, sửa sang lại long bào, mỉm cười đi ra ngoài. Chỉ có hai thị vệ đi theo hắn, những người khác vẫn ở lại trong đại điện. Lâm Tiểu Trúc lại đưa mắt nhìn viên thiên giá. Dù nàng đoán được nguyên nhân, nàng vẫn hy vọng nghe hắn chính miệng giải thích. Bởi vì lúc này nàng thực sự không biết làm sao cho phải. Nàng hy vọng hắn nói với nàng mọi thứ chỉ là tạm thời là kế thích ứng, hôn hế kia sẽ không cử hành. Viên thiên giá ngẩng đầu nhìn lâm tiểu trúc, ánh mắt cực kỳ phức tạp, phức tạp đến mức nàng không nhận ra lúc này hắn đang có cảm xúc gì. Hắn chầm rãi đứng lên đi đến cạnh lâm tiểu trúc, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, hầu kết dao đồng lên xuống. Hồi lâu mới thấp giọng nói, ngươi, có bằng lòng hay không? Thanh âm như mắc ở cổ họng cực kỳ gian nan mới có thể nói ra. Lâm tiểu trúc dương mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, ánh mắt khiến người ta thống khổ, làm cho người ta đau lòng. Nàng nhìn không được đưa tay lên, xoa lên mi tâm hắn. Tiểu Trúc, viên thiên giá cầm tay nàng, ánh mắt vương u, v, quy, quy, vui vương u, v, quy, quy, đau, bàn tay không ấm áp như trước mà lại lạnh như băng. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, cổ họng như bị gì đó chặn lại, nói không nên lời. Nàng nên nói thế nào đây? Nguyện ý sao? Cùng người khác chung chồng lại làm Tiểu Thiếp, điều này hoàn toàn trái ngược nguyên tắc sống của nàng. Trong suy nghĩ của nàng, nếu nam nhân yêu cầu nàng như vậy, dù yêu thế nào, nàng cũng sẽ không chút do dự mà rời đi. Nhưng lúc này nàng biết rõ viên thiên giá yêu nàng, nàng biết rõ hắn bị buộc bất đắc dĩ, nàng biết hắn cũng không muốn như vậy. Nếu nàng nói lời tự tuyệt, chẳng phải là đâm thêm một đao lên vết thương đã đầm đìa máu của hắn sao? Nhìn đôi mắt thống khổ của hắn... Một giọt nước mắt trong suốt từ khói mắt nàng chảy xuống. Chúng ta rời khỏi nơi này, giao hết quyền lực cho hắn được không? Nàng vươn tay, gắt gao nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, giống như muốn làm cho nó ấm hơn. Lâu đinh! Viên thiên giái nít miệng cười khổ, lắc đầu. Tay của lâm tiểu trúc cứng đờ vì sao? Ngươi luyến tiếc quyền lực sao? viên thiên giã yên lặng nhìn nàng mọi thống khổ hy vọng và dối rắm chậm rãi lắng xuống giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng dù ta từ bỏ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta ngươi muốn ta sống tiếp những ngày lưu vong có nước không thể về có nhà không thể ở sao rõ ràng là giật vương ra bắc yến quốc rõ ràng là một cường giả, lại phải như con chuột sống chui sống nhỉ đi đến đâu cũng bị người ta chế giễu. Ngươi muốn ta sống như vậy sao? Vì sao ngươi không chịu ủy khuất một chút? chắc phi thì sao? Cho dù cưới các nàng, ta vẫn thích ngươi nhất. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy cánh tay của hắn rời khỏi tay nàng cũng như tâm nàng đang rơi xuống. nàng chậm rãi buông tay hắn, cúi đầu, môi mấp máy lại không phát ra âm thanh. Ai nấy đều ít kỷ. Hắn muốn sống ở đất nước mình, muốn nắm quốc gia này trong tay, ở cùng một chỗ với nàng, hắn có thể hạnh phúc như với một nam nhân thì quyền lợi mới là quan trọng nhất. Còn nàng, nàng có thể nguyện ý vì hắn mà từ bỏ tôn nghiêm và nguyên tắc sống của mình cùng người ta tranh đoạt tình cảm hay không? Nếu làm vậy, nàng sống có còn vui vẻ hay không? Làm tiểu thiếp của hắn... Làm cho hắn bị kẹp giữa hai nữ nhân Nàng thực sự sẽ hạnh phúc sao Hắn đã có nhiều bất đắc dĩ Nếu hắn còn để ý tới tình thân gia đình Thì những lời ngon tiếng ngọt Những hứa hẹn của hắn có còn là thật không Trải qua cuộc sống như vậy vài năm Nàng nhất định sẽ bị biến chất Đến lúc đó Hắn và nàng còn có tình yêu không Nếu có con với nhau Nàng có thể tiêu sái rời đi hay không Nghĩ đến đây Nàng ngước mắt nhìn hắn chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói thực xin lỗi, ta không muốn một cuộc sống như thế. Nước mắt tuôn rơi, nàng đưa tay áo lau, lại nói, ngươi phải đi con đường của mình, vậy chúc ta. Chia tay đi, tiểu trúc. Viên thiên giã nắm tay nàng, ánh mắt đau đớn như kiếm sắc khiến tim nàng chảy máu, ngươi, ngươi. Tay hắn nắm càng chặt, khiến lâm tiểu trúc thấy đau. Hồi lâu hắn vẫn không thể nói gì, chậm rãi thả thay thở dài nói, vậy ngươi. Đi đi, lâm tiểu trúc ngẩng đầu lên yên lặng nhìn nam nhân đầu tiên khiến nàng động tâm trong cả hai kiếp, dường như muốn khắc sâu hình ảnh hắn trong tâm khảm. Cho đến khi nước mắt rơi xuống chảy từ má rồi rơi xuống vạt áo, nàng mới xoay người sang chỗ khác đờ đấn đi ra cửa. Nàng biết. Nàng quay người đi chính là ly biệt Bọn họ rốt cuộc không thể đi tiếp với nhau Nàng biết hắn không phải không thương nàng Mà chỉ vì cuộc diện chính trị khó khăn Hắn là thân bất do kỷ Nhưng nàng không muốn sống cuộc sống như vậy Nếu như không yêu vì bắt buộc Có lẽ nàng còn có thể bảo vệ trái tim mình Mặc kệ nam nhân muốn làm gì Nhưng nàng lại thương hắn Không thể trơ mắt nhìn hắn ôm nữ nhân khác vào lòng thân thiết với người khác rồi lại nói với nàng là hắn thân bất do kỷ. Đau dài không bằng đau ngắn. Nếu hắn có chấp nhất của hắn, nàng có nguyên tắc của mình, vậy thì nhất đau lưỡng đoạn đi. Nàng không dám quay đầu thẳng tắp đi ra cửa cho đến khi đụng phải bức tường, nàng mới ngừng bước. Bên kia, đi hướng kia, đó mới là đường ra khỏi cung phía sau có người dùng sức đẩy nàng bên tai thảng thốt thanh âm của thính vũ cũng không xem mình có thân phận gì lại không biết tốt xấu như vậy ta phi nghe vậy lâm tiểu trúc cong khóe môi nụ cười so với khóc còn khổ hơn nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời hít sâu một hơi rời khỏi cung tâm rất đau cảm giác thống khổ không thể nói lên lời làm cho nàng cảm giác không thở nổi Dựa vào chút kiên cường cuối cùng mà ra khỏi cung đi đến một ngã tư đường xa lạ, lâm tiểu trúc rốt cuộc không ngăn được nước mắt tuôn rơi như mưa. Tìm một góc không người, nàng ngồi xổm xuống chôn đầu vào cánh tay, khóc nức nở. Nàng vẫn nghĩ mình rất lý trí, nàng vẫn nghĩ mình yêu không nhiều nên có thể tùy thời xoay người rời đi. Nhưng lúc này sao tâm lại đau như vậy? Giống như bị người ta dùng dao khoét một lỗ sâu hoặc như người bị lấy đi một bộ phận, đau đến khiến cho nàng muốn khóc. Lâm Tiểu Trúc ngồi trong góc, khóc thật nhiều. Một khắc kia, nàng ra muốn lấy ngọc bài ra, giúp viên thiên giã vượt qua khó khăn nhưng ngọc bài này có lợi hại như thẩm tử dực nói không? Ngay cả lão gia tử còn không có tư cách can thiệp vào nội bộ các quốc gia, lúc đó nàng lấy ngọc bài ra có tác dụng gì sao? Cùng lắm là khiến viên thiên giã cưới nàng làm chính thê thôi. Nhưng làm vậy có ý nghĩa sao? Nếu viên thiên giã vì quyền thế mà từ bỏ nàng tình cảm rẻ mặt như vậy, nàng cố tình đoạt lấy thì còn ý nghĩa gì nữa? Dù Ngọc Bài có sức mạnh thật lớn, giúp hắn thoát khỏi khó khăn nhưng tình cảm của hắn và nàng sẽ không còn trong sáng như trước nữa. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc ngừng khóc. Chầm rãi đứng lên Ngước mắt thở dài một hơi Nếu nàng đã thấu triệt Hiểu được mình muốn gì Đã lựa chọn rồi thì đau khổ oán hận thì có ít gì Chi bằng Rời đi Quay đầu nhìn thấy thính vũ không đi theo Ở nơi đây chỉ có một mình nàng Lâm tiểu trúc sờ ngân phiếu Trong thắt lưng Nhìn nhìn phương hướng rồi lảo đảo rời đi Nàng sẽ không quay về giật vương phủ Nàng phải rời khỏi nơi này rời khỏi đất nước của hắn, đến một nơi không ai biết, bắt đầu một lần nữa. Một mình đi trên con đường xa lạ không mục đích, ngẫu nhiên dừng lại chỉ thấy bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió mùa đông thổi qua mấy nóc nhà mang theo mấy chiếc lá rụng Lâm Tiểu Trúc lặng lẽ lê bước, bỗng nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm lá cây xoay tròn trên đất, ánh mắt mờ mịt, trầm tư rồi sáng dần lên. Nàng xoay người Nhìn về phía hoàng cung thật lâu cho đến khi hai chân chết lặng thân thể lạnh băng mới bỗng nhiên giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê chạy vội về một phương hướng khác. Đúng vậy, nàng bỗng nhiên hiểu được ý tứ của hắn. 12 tuổi, nàng đã biết hắn. Hắn là người thế nào tình cảm của hắn đối với nàng ra sao, nàng hoàn toàn biết rõ. Hắn là người mạnh mẽ thế nào nhớ ngày đó khi nàng còn chưa xác định được tình cảm của mình. Hắn đã ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn lấy nàng Một người cường thế như vậy Yêu nàng tha thiết như vậy Sao có thể mới mấy ngày đã thay đổi chứ Sâu kết lại tùng chuyện Nàng liền hiểu được Nàng rốt cuộc đã hiểu Hắn muốn để nàng rời đi Hắn muốn nàng tạm thời rời đi Bởi vì nàng chính là yếu điểm của hắn Không biết hắn dùng thủ đoạn gì khiến viên thác để nàng rời đi Như vậy chỉ cần nàng rời đi Hắn mới có thể thi triển toàn bộ lực lượng tranh đấu đến cùng với viên thác Nàng vẫn nghĩ có thể dựa vào năng lực bản thân mà lớn mạnh để sóng vai cùng viên thiên giã Nhưng đến giờ nàng vẫn chẳng làm được gì mà còn làm liên lụy tới hắn Dù nàng có ngọc bài, dù thẩm tử rực nói hiệu lực của nó rất lớn Nhưng nàng lại nghĩ là vô dụng Bản thân lão gia tử không thể tham gia vào nội bộ của các quốc gia Người cầm ngọc bài chỉ là đại diện của hắn thì làm được gì chứ Trong cuộc chiến không khói súng này Chỉ có thể để viên thiên giã tự giải quyết Điều nàng phải làm là không liên lụy hắn Như vậy, nhân cơ hội này Nàng đi phát triển sự nghiệp của mình Tăng cường lực lượng của mình Nàng muốn cường đại hơn Muốn kiếm nhiều tiền Nếu nàng có tài lực phú khả địch quốc Dù xuất thân không cao quý Thì còn ai dám khiên thường nàng chứ Biết vị ký, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 274, mới tới Đông Việt. Một tháng sau, Lâm Tiểu Trúc toàn thân có chút chật vật đứng trên đường cây tại Kinh Thành Đông Việt Quốc. Nàng vốn định đến dịch chạm thuê một chiếc xe thượng đẳng mà lên đường không ngờ thương đội này rất có khả năng trạm kiểm nào cũng có quen biết với vương lão bản nên không có kiểm tra chiếc xe ngay cả khi ra khỏi biên cảnh bắc yến quốc cũng không bây giờ đang là đầu đông ngồi trong xe thực sự rất ấm áp thoải mái lương khô mang theo cũng không sợ hư nàng đương nhiên mừng rỡ đi theo thương đội không lo lắng tới vấn đề an toàn mỗi lần đến chấn nhỏ thương đội dừng lại nghỉ ngơi Nàng cũng xuống xe thuê một căn phòng tắm rửa, bổ sung lương khô và nước, buổi sáng thử lúc bọn họ chưa dậy, nàng lại lên xe. Ban ngày uống nước ít nên không cần đi vệ sinh cả ngày cứ ở trên xe hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, ngủ không được thì luyện tung rốt cuộc sau một tháng nàng cũng đã tới được kinh thành Đông Việt Quốc. Nhìn con đường xa lạ, nhìn dòng người qua lại, Lâm Tiểu Trúc mang mặt nạ ngâm đen để lộ chiếc răng khỉnh. Tự do tự tại vô câu vô thúc, dựa vào năng lực bản thân mà tạo dựng sự nghiệp là lý tưởng lớn nhất của nàng khi xuyên qua tới nay. Lần trước rời khỏi Bắc yến nàng không có cơ hội thực hiện, bây giờ không có gì ràng buộc, nàng có thể thi triển tài năng ở nơi xa lạ này tạo lập tương lai của mình. Thấy mọi người qua lại cứ nhìn mình, Lâm Tiểu Trúc cười cười, nhìn chung quanh một chút rồi xoay người đi về phía bên phải. Ở đó có một tiệm may, nàng muốn mua mấy bộ quần áo mới. Vào đông, muốn sạch sạch quần áo cũng khó, nàng chỉ có thể chịu được 7-8 ngày mới thay nổi y một lần nhưng cái áo bông bên ngoài vẫn chưa thay lần nào, mùi trên người bốc lên khiến người ta phải chạy xa nàng tám thước. Mua quần áo, tìm một khách điếm nhỏ, tắm rửa thoải mái, gọi một bàn thức ăn ngon mà hưởng thụ sau đó thì lên một chiếc giường ấm áp rồi mới nghĩ xem tiếp theo nên làm gì châu báo do hoàng đến nam hải quốc mở ngoặt tròn đổi từ nam việt quốc theo côn vơ đóng ngoặt tròn ban cho đổi ra được năm ngàn lượng ngân phiếu trả nợ cho thẩm tử rực hết hai ngàn lượng trên người nàng còn lại ba ngàn lượng thêm vào khoản tiền bán tranh chữ cùng thẩm tử rực và bán công thức chế biến món vịt nướng tổng cộng nàng có hơn bốn ngàn lượng Vương u Vê quy quy, rồi, nhân lúc mua quần áo nàng đã thám thính giá cả, phát hiện người Đông Việt Quốc rất sung túc, vì thế mà giá hàng khá cao. Nghĩ tới phòng nhỏ giá đã vậy, cửa hàng thì càng khỏi phải bàn, mà nàng một mình tới đây, không thân không thích, không có chỗ dựa, nếu ngay từ đầu mở một tiểu lâu lớn thì phải bỏ vốn ra nhiều lại khó quản lý, còn khiến người ta dòm ngó. Tóm lại là chỉ có phiền toái. Xem ra chỉ có thể mở một căn tiệm nhỏ Nhưng nên làm gì Có thể tiếp tục mở cửa hàng điểm tâm và tiệm lầu không Thủ hạ của viên thiên giá có đi tìm nàng không Lâm tiểu trúc nhìn ánh nến trước mặt cắn môi Từ lúc nghe được đoạn đối thoại kia Tình cảm trong lòng nàng đang ngồi lạnh Nhớ tới viên thiên giá đã không còn thấy đau lòng nữa Bây giờ nàng chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi sự truy tìm của hắn Hy vọng sẽ không còn hứng thú với nàng, sẽ không phải người truy tìm nàng nữa. Nhớ tới chuyện này, nàng không còn tâm tình gì cũng đã mệt mỏi cả ngày nên không muốn miễn cưỡng bản thân nữa thay quần áo, tắt nến, nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Trúc rửa đầu chảy mặt xong, mặc quần áo ấm rồi đi ra cửa. Tuy tối qua nàng không có chủ ý gì nhưng lúc này cũng đang nhàn rỗi. Nàng quyết định ra ngoài khảo sát tình hình kinh thành vào buổi sáng thế nào. Lâu đinh. Gió lạnh thổi ào ào, lúc này vẫn còn nhiều nhà đóng cửa, trên đường cũng ít người qua lại. Lâm tiểu trúc đi một hồi lâu, dừng là ở một góc khuất tránh gió mới thấy một trung niên nam tử đang hô to, mì văn thắn đây, mì văn thắn đây. Thấy nàng, hắn dừng bước hỏi, vị công tử này, dùng một chén mì văn thắn không? Được. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Người nọ nhanh chóng đặt gánh xuống, bày ra một cái bàn và một cái ghế nhỏ, mời Lâm Tiểu Trúc ngồi. Sau đó quạt bếp lò, nước trong nồi lập tức sôi ủng ụp bỏ mì văn thắn vào trong lúc đó bỏ rau cải, muối, hành vào chén, mì văn thắn nở xong thì vứt ra trần qua nước lần nữa rồi cho vào chén, sau cùng múc nước dùng đổ vào. Đẩy cái chén đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc nói, mời khách quan thông thả dùng. Đại thúc, mới sáng sớm ngươi đã bán mì văn thắn, có ai ăn không? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Nam nhân kia lắc đầu thở dài nói, mới đầu còn được, gần đây trời lạnh, việc làm ăn càng ngày càng không tốt. Lâm Tiểu Trúc nhìn trên đường vắng lặng thưa thớt bóng người, nhíu mày. Trong bốn quốc gia của Hiên Viên Triều, Bắc Yến Quốc nằm về phía Bắc, vị trí giống như An Huy, Giang Tây. Đông Việt Quốc lại giống địa khu trung nguyên thời tiết lạnh hơn cả Bắc Yến mọi người đều ăn mì phở, ngủ giường sưởi Trong mùa đông rét lạnh như thế này, nếu không có việc càng không muốn ra ngoài, ăn uống cũng là ở trong nhà. Xem ra bán ăn sáng là không có tiền đồ gì rồi. Lâm Tiểu Trúc cho một miếng mì vắn thắn vào miệng thấy hương vị cũng bình thường, có lẽ vì tiết kiệm nên nhân cũng chỉ dùng thịt bình thường. Làm đầu bếp nhiều năm... Vị giác của nàng cũng tăng lên nhưng căn cứ nguyên tắc không lãng phí lương thực, nàng miễn cưỡng ăn xong chén mì văn thắn thanh toán tiền rồi tiếp tục đi dạo. Dạo một vòng trên đường quả nhiên thấy chỉ có vài chỗ bán điểm tâm, chủ yếu chỉ là bán bánh bao, khách hàng cũng rất ít ỏi Lâm Tiểu Trúc đi thêm hai con phố nữa rồi chuyển lên phố chính. Nhìn các cửa hàng hai bên đường đóng chặt cửa, đang muốn quay về khách điếm thì thấy có mấy người bộ dáng như hạ nhân tay cầm mấy bao giấy đang vội vàng đi tới. Nhìn bao giấy thì đúng là kiểu đóng gói cổ đại. Chẳng lẽ bên kia có một tiệm điểm tâm, vào sáng sớm mùa đông vẫn buôn bán tốt? Nàng nổi lòng hiếu kỳ đi về phía bọn họ. Qua góc đường, Lâm Tiểu Trúc liền thấy một cửa tiệm trên cửa có tấm bảng. Điểm tâm du ký, phía trước cửa còn có mấy người ra ra vào vào trong tay cầm mấy gói giấy mà nàng vơ U, V, Quy, Quy, nhìn thấy mà những người này đều mặc áo xanh đổi mũ quả dưa theo đúng trang phục hạ nhân. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 275 Cửa hàng Lâm Tiểu Trúc chớp mi đi vào cửa tiệm. Nhìn thấy trên kệ bệp có một ít bánh hồng và một vài loại điểm tâm cao đẳng, vẻ ngoài đều rất tinh xảo, buôn bán tốt như vậy, có lẽ mùi vị cũng không tệ. Xem ra cửa tiệm này cũng giống như ngọc soạn trai của nàng ở Bắc yến Quốc. Mấy món điểm tâm tinh xảo kia, loại nào nàng cũng muốn nếm thử nên gọi tiểu nhị đến, mua một phần rồi mang về khách điếm. Thưởng thức xong mới phát hiện mùi vị đúng là không tệ nhưng tay nghề vẫn còn kém nàng một chút. Nàng vỗ vỗ tay thở dài một hơi. Tay nghề tốt hơn du ký thì sao chứ? Nàng cũng không muốn tiếp tục mở cửa hàng điểm tâm. Nghĩ lại hình thức kinh doanh của Ngọc Soạn Trai, có lẽ du ký này cũng có chỗ dựa, mà dù không có thì cũng không phải là dạng vương u, v, quy, quy. Nàng mở tiệm điểm tâm khác nào ra mặt đối đầu với du ký cần gì phải chọc tới một đối thủ mạnh như thế chứ? Nàng cũng không muốn mở tiệm cơm nhỏ, vơ, u, ve, quy, quy, mệt lại kiếm được không bao nhiêu tiền, càng không thể mở lẩu điếm, nếu làm ăn tốt, để viên thiên giá biết coi như là chọc hỏa Cái gì cũng không thể, vậy nên mở tiệm gì đây? Ăn chán điểm tâm, lâm tiểu trúc để qua một bên, cầm ấm trà, rót một chén, uống một ngụm nhưng uống xong lại thấy bực bội. Nàng có cái tật buổi sáng ăn món ngọt là sẽ thấy khó chịu bụng không tiêu, nếu lúc này có ít rau ngâm thì tốt rồi. Nghĩ tới đây cái tay đang bưng ly trà cũng dừng lại giữa không trung Đúng rồi, sao nàng không mở một phường bán rau ngâm? Ở Đông Việt Quốc nàng chẳng có ai để tin, làm gì cũng là một mình nàng làm. Mở tiệm điểm tâm, nếu dạy đệ tử đến lúc thành tài lại bỏ đi, tự lập môn hộ thì chẳng phải là nàng lỗ vốn sao. Mà làm một mình, dù kinh doanh tốt thì nàng cũng sẽ mệt chết. Nhưng mở mộ phường rau ngâm thì lại khác, người ta có thể tự mua rau ngâm về chế biến tạo hình theo ý thích, nàng chỉ cần ngâm rau cho ngon là được. Mấy thứ này lại tiện, nếu làm ăn được thì có thể mở chi nhánh trong thành thậm chí là đến thành trấn hay quốc gia khác. Làm ăn nhỏ cũng có thể kiếm tiền lớn. Kiếp trước, lục tất cư cũng nổi danh nhờ sao ngâm đó thôi. Nghĩ tới đây, lâm tiểu trúc buông ly trà đi ra cửa. Nói là làm bây giờ nàng phải đi xem cửa hàng. Lúc này cũng không còn sớm, các cửa hàng đã lục tục mở cửa, người đi lại trên đường cũng nhiều hơn. Lâm Tiểu Trúc lại đi đến chỗ cửa hàng điểm tâm du ký. Sau này khách hàng của phường giao ngâm của nàng phần lớn sẽ là những người có tiền. Nếu có thể mở tiệm ngay bên cạnh du ký hoặc trên con đường này ăn ghé khách hàng của họ. Như vậy việc kinh doanh sẽ không vấn đề gì. Vị đại ca này chung quanh chỗ các ngươi có cửa hàng cho thuê hoặc bán không? Nàng đi vào cửa hàng điểm tâm hỏi thăm Tiểu Nhị. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn. Nhận ra là khách Vương U, v Quy Quy, mua điểm tâm, hắn vốn có ấn tượng sâu vì khách tới cửa hàng của bọn họ đều là người có tiền, giá cũng cao hơn chỗ khác, bình thường người đến mua mang về đều là hạ nhân của nhà giàu. Nhưng vị tiểu ca trước mặt chỉ mặc áo bông vải thô, nước da ngăm đen, nhìn như là người cùng khổ thế nhưng Vương U, v Quy Quy, rồi mỗi loại điểm tâm đều mua một phần, khi trả tiền cũng không chút do dự. Đúng là kỳ lạ. Vị này khách quan thực xin lỗi. Bình thường tiểu nhân không để ý tình hình trên đường cho lắm. Ngày nào hắn cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Làm gì rảnh mà nhìn cửa hàng nhà người ta. Lâm tiểu trúc có chút thất vọng nhưng vẫn cười nói. Cảm tạ vị đại ca này. Nói xong chắp tay. Xoay người tính rời đi. Chờ một chút. Vị khách quan này muốn thuê cửa hàng sao. Phía sau vang lên thanh âm của một người lâu đinh Lập tức lai like nghe thấy tiểu nhị cung kính gọi, la trưởng quỹ, lâm tiểu trúc nghe vậy, vui vẻ xoay người lại thì thấy một nam tử tầm 25, 26 tuổi, vẻ mặt trầm mùng, đang đứng ở cửa phòng nhìn về phía nàng. Nàng vội vàng chắp tay nói, vị công tử này biết có cửa hàng cho thuê sao? La trưởng quỹ không trả lời ngay mà đi ra, ngồi xuống ghế đánh giá Lâm Tiểu Trúc một lát rồi mới nói, ngươi muốn thuê cửa hàng. Có thể nói cho tại Hạ biết ngươi thuê cửa hàng để làm gì không? Lâm Tiểu Trúc nhíu mày. Có cửa hàng thì cứ cho thuê, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tại Hạ thuê cửa hàng là tính mua bán làm ăn, nhưng không phải mở tiệm điểm tâm công tử yên tâm. Không biết công tử có thể cho tại Hạ biết có cửa hàng nào cho thuê không? La trưởng quỹ trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, so với cửa hàng của ta thì nhỏ hơn một phần ba chiều dài như nhau, một năm tiền thuê là 500 lượng bạc, đặt cọc trước nửa năm. Không biết ngươi có hứng thú hay không? 500 lượng Lâm Tiểu Trúc nghe giá mà hoảng sợ. Theo nàng thăm dò thị trường thì ở nơi nhiều cửa hàng như ở đây, tuy giá cao nhưng cũng chưa tới mức này. Vì nam tử này thấy nàng dịp dung thành tiểu nam hài, ăn mặc quê mùa nên muốn khi dễ nàng sao. Nàng lắc đầu cửa hiểu nhỏ ở mặt tiền là thích hợp nhưng giá này quá ca, nhiều nhất ta chỉ có thể bỏ ra 400 lượng thôi. la trưởng quỹ cứ nghĩ nàng không có nổi tiền thuê nhà nên mới nói ra điều kiện như thế. Bây giờ thấy lâm tiểu trúc trả giá, giống như có khả năng thuê được mới tươi cười nói 450 lượng. Không thiếu một xu, lâm tiểu trúc do dự một chút, nói có thể cho ta xem cửa hàng trước rồi mới tính không. Nếu như cửa hàng điểm tâm này thì thêm 50 lượng nữa cũng đáng giá, chỉ cần làm ăn tốt, chỉ trong hai tháng có thể kiếm lại được 50 lượng. La trưởng quỹ nghe vậy, cao mày suy nghĩ hồi lâu mới như hạ quyết tâm nói, thực ra cửa hàng chính là tiệm chạp phô cách vách, nếu ngươi có hứng thú, có thể tự mình đến xem, nghe hắn nói vậy. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy rất kỳ quái. Cửa hàng cách vách nhà hắn nhưng hắn lấy tư cách gì để đàm phán giá thuê với nàng. Hơn nữa, lúc nãy Tiểu Nhị đã nói không biết cửa hàng nào cho thuê. Nếu là cách vách muốn cho thuê, trưởng quay của hắn lại là người ra giá thì sao hắn lại không biết. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 276 Điều tra Cửa hàng này về vị trí hay địa thế đều rất thích hợp, nếu có thể thuê, dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn thử một lần, vì vậy cũng không hỏi nhiều, đã đứng lên chắp tay nói, ta sẽ sang bên đó nhìn thử có điều không biết cửa hàng kia có mở cửa hay không. Lúc này, hẳn là mở. La trưởng quỹ nhìn sắc trời nói, lâm tiểu trúc gật đầu đi ra ngoài. Nàng vương u, vê, quy quy, ra khỏi cửa, suýt chút nữa đụng chúng một người, vội vàng lui về sau hai bước, tập trung nhìn thì thấy đó là một nữ nhân tâm 20 tuổi, dung nhan cực kỳ diễm lệ mặt xiêm y màu đỏ, toàn thân như một đóa hoa hồng nở rộ, cực kỳ chói mắt. Nàng ta nhìn chằm chằm vào cửa hàng điểm tâm, thấy lâm tiểu trúc đi ra, lơ đãng liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người sang chỗ khác. Lấy từ trong lòng ra một sâu chìa khóa Đi về phía cửa hàng bên trái Lâm Tiểu Trúc nhìn nàng Cũng không để ý nhiều Đi vài bước rồi xoay người lại Nhìn về phía hai bên cửa hàng Lại liếc mắt thấy cửa hàng Mà nữ nhân kia đang mở cửa Bên trên có tấm biển tiệm tạp hóa tần ký Là nhà này Lâm Tiểu Trúc sưởng sốt Ánh mắt hướng về phía nữ nhân kia Thấy nàng mở khóa Lấy tấm ván để sang một bên Trong cửa hàng có bếp lò, chén bát, cái chổi Cũng không tính là tiệm tạp hóa. Hay họ không tính buôn bán nữa cho nên mới cho thuê cửa hàng. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ tiến về phía đó. Dù thế nào, nếu la trưởng quỹ đã nói rành mạch như thế hẳn là không có lừa nàng. Nàng phải đi xem cửa hàng này thế nào rồi mới tính tiếp. Nàng đi vào tiệm tạp hóa. Làm bộ nhìn hàng hóa một chút, bất đồng thanh sắc đánh giá cửa hàng một lần. Thấy cửa hàng này đúng như lời la trưởng quỹ nói, nhỏ hơn tiệm điểm tâm chừng một phần ba thích hợp để mở phường rau ngâm, lớn nữa lại thành ra lãng phí. Trong lòng âm thầm gật đầu, rất vương u, vê quy quy, lòng cửa hàng này. Nữ nhân kia không thèm để ý tới lâm tiểu trúc, dùng chổi lông gà quét sạch cho bụi rồi ngồi xuống, mắt nhìn ra cửa. Bình thường có khách tới, chủ nhân nhất định sẽ tiếp đón nhiệt tình, có người còn thích tán gấu. Cho nên Lâm Tiểu Trúc vẫn chờ nữ tử kia mở miệng, theo đó nàng sẽ tìm cách nói chuyện. Nàng không thể chỉ nghe một phía la trưởng quỹ nhưng nữ tử kia vẫn cứ nhìn chầm chầm ra bên ngoài, không hề để ý tới nàng. Nàng đành phải mở miệng trước, vị đại tẩu này, ta muốn hỏi thuê một gian hàng như của ngươi ở trên con phố này thì tốn bao nhiêu tiền nàng kia rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc cao thấp đánh giá một lát trong mắt hiện lên chút xem thường rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lạnh lùng nói hỏi làm gì mất mấy trăm lượng lận ngươi thuê nổi không lâm tiểu trúc cúi đầu nhìn mình trong lòng có chút hối hận vì không ăn mặc tươm tất hơn tuy nhiên nữ này tuy thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn trả lời nàng có việc cầu người đành phải hạ giọng thôi Nàng cười cười nói tại Hạ muốn thuê một gian hàng nhỏ trên phố này để buôn bán, đến lúc đó mua đồ trang trí cho cửa tiệm còn cần phải nhờ chỗ đại tẩu, chừng đó thỉnh đại tẩu chiếu cố tính giá tốt cho tại Hạ, nữ nhân này vốn xinh đẹp, bình thường không thiếu người cầu cảnh, cho nên những lời của Lâm Tiểu Trúc. Nàng cũng chẳng để trong lòng, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, mắt vẫn nhìn ra ngoài thản nhiên nói, đến lúc đó rồi nói sau, Lâm Tiểu Trúc nói những lời này cũng không phải là đoán ý nói mò. Nàng muốn mở phường rau ngâm chắc chắn phải mua xong chảo chuông vải. Nếu cửa hàng này không buôn bán nữa chắc chắn sẽ phải thanh lý, nàng mua lại tiện nhất. Không ngờ nữ nhân này nghe nàng chiếu cố việc buôn bán của mình mà thái độ vẫn lạnh nhạt như trước, giống như không muốn nói chuyện với nàng. Nàng đành chắp tay, tính cáo từ. Không ngờ, nàng vơ u, v, quy quy đưa tay lên, nữ nhân kia đã đứng bật dậy, xách váy chạy ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc sưởng sốt, nhìn theo thì thấy la trưởng quỹ đang từ trong điếm đi ra, giống như đang có việc gấp. Chỉ lo cắm đầu mà đi nhưng thân thủ nữ tử kia rất nhanh nhẹn, đã chặn trước mặt cản đường hắn. Chuyện gì đây? Lâm Tiểu Trúc vô cùng ngạc nhiên. La trưởng quỹ giống như không kiên nhẫn nói chuyện với nàng kia, vẻ mặt lạnh nhạt, nói vài câu đã xoay người bước đi, không ngờ nàng kia lại giữ chặt tay áo thành ra đi không được, đành dừng chân cao mày nói chuyện. Bọn họ đứng xa nên Lâm Tiểu Trúc không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy hình như nàng kia dây dưa không rõ với la trưởng quỹ mà la trưởng quỹ thì vẻ mặt chán ghét và bất đắc dĩ. Một lát sau, la trưởng quỹ rốt cuộc cũng dứt được tay áo khỏi tay nàng kia thẳng đường mà đi. Nàng kia quay về cửa hàng thấy lâm tiểu trúc ở đó, ánh mắt ngạc nhiên, có chút xấu hổ, chỉ vào nàng nói, đi ra ngoài, đúng là tai bay vả gió mà, tự nhiên lại bị người ta giận chó đánh mèo. Có điều nàng hiểu được tâm tình của nữ tử này, lười so đo với nàng liền vung tay áo, xoay người bước đo. Ra khỏi tiệm chạp phô, nàng vẫn còn nghĩ tới cửa hàng điểm tâm. Tuy là trưởng quỹ đã rời đi nhưng hắn đã bảo nàng tới xem cửa hàng này chắc chắn sẽ có nhắn gửi gì đó cho nàng. Lâu đinh. Quả nhiên khi nàng vơ u v quy quy vào cửa tiểu nhị đã tiến lên đón tiếp. Vì khách quan này trưởng quầy chúng ta có việc phải ra ngoài. Hắn có sẵn nếu ngươi nhìn chúng cửa hàng cách vách thì giờ thân chiều nay đến trà lâu phía trước chờ. Lúc đó hắn sẽ đưa chủ nhân cửa hàng đến gặp ngươi. Xin chuyển lời tới la trưởng quỹ buổi chiều ta nhất định sẽ tới đúng giờ. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, rời khỏi tiệm điểm tâm. Nàng ở đây đã lâu, khách khứa vẫn ra vô nườm nượp xem ra buôn bán rất tốt. Nàng liền hạ quyết tâm mua cho được cửa hàng bên cạnh. Lúc này thấy la trưởng quỹ đã thay nàng ước hẹn với chủ nhân cửa hàng, nàng càng muốn gặp mặt nói chuyện. Có điều không biết la trưởng quỹ và lão bản nương của tiệm chạp phô có quan hệ gì? Lâm Tiểu Trúc ra khỏi tiệm điểm tâm còn liếc mắt nhìn tiệm chạp phô một cái, thấy nữ nhân kia đang giới thiệu hàng cho khách, nàng liền quay đầu sang chỗ khác. Đầu tiên, nàng đi mua một bộ quần áo tinh tươm, sau đó lại hỏi thăm trưởng quỹ khách điếm giá cả thị trường, không thể để la trưởng quỹ nói gì thì tin đó được. Quan hệ giữa người với người ở thời cổ đại không có lạnh mạc như xã hội hiện đại. Lâm Tiểu Trúc lúc này mặc xiêm y tơ lùa đi dạo một vòng trên phố thu thập được không ít tin tức. Tỉ như cửa hàng điểm tâm tiệm chạp phô còn có hai cửa hàng bên cạnh đều thuộc quyền sở hữu của trương lão ra đây là tài sản tổ tiên hắn để lại. Cả nhà bọn họ đều là người đọc sách không biết kinh doanh vì thế mới đem cửa hàng cho thuêng. Giá thuê cũng tùy theo diện tích của cửa hàng nhưng nàng không nghe được con số cụ thể là bao nhiêu có điều tuyệt đối không dưới 400 lượng bạc. Vương Lão Bản có biết Trương Lão ra có cửa hàng nào cho thuê không? Lúc đó Lâm Tiểu Trúc đang ngồi trong một tiệm cơm nhỏ trầm rãi ăn một chén mì sợi, nói chuyện phiếm với Lão Bản. Vương Lão Bản là người thích nói chuyện, nghe vậy trầm tư một lát, lắc đầu nói cái này thì không nghe nói tới. Mấy cửa hàng của hắn nằm ở ngã tư, người qua lại đông đúc, việc kinh doanh rất tốt, không nghe nói có ai muốn nhượng lại. Nói tới đây, hắn nhìn chung quanh một chút, thấy trong điếm chỉ có hai người vương u, v quy quy, ăn vương u, v quy quy, nói chuyện, không để ý tới bên này liền vẽ sát lâm tiểu trúc nói có điều lão bản nương của tiệm chạp phô tần ký là một quả phụ, dường như nàng coi trong la trưởng quỹ của điểm tâm du ký. Mỗi ngày la trưởng quỹ vương u, v, quy, quy, ra ngoài là nàng lại dây dưa một phen. Không phải là la trưởng quỹ không chịu được nữa, nói với trương lão ra để đuổi nàng đi. Vậy sao? Lâm Tiểu Trúc nhớ lại tình cảnh ban sáng trong lòng tin lời vương lão bản hơn phân nuột Vậy ra cảnh lão bản nương tần ký thế nào? Có chỗ dựa phía sau không? Vương lão bản bật cười gia cảnh tốt thì cần gì tự mình sớm đi tối về trông coi cửa hàng chứ. Tiệm chạp phô kia cho tiên phu của nàng mở, nàng thường đến phụ giúp. Sau khi trưởng phu nàng qua đời, một mình nàng trông coi. Hai trưởng phu nàng chết chưa tới hai năm, nàng đã có tâm tư khác, thực sự là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, lấy ra mười lăm văn tiền để lên bàn đứng lên chắp tay nói. Hôm nay có thể kết bạn với vương lão bản đúng là vinh hạnh, nếu tại hạ có thể may mắn thuê được cửa tiệm ở đây, đến lúc đó lại cùng vương lão bản nói chuyện phiếm. Không có gì, vương lão bản mỉm cười, thu tiến tạm biệt, không tiến, lâm tiểu trúc ra cửa, không đi chung quanh mà trực tiếp trở về khách điếm. Đã qua chính ngọ, gần tới giờ thân, nàng mới ra cửa, đi về phía thanh tâm trà lâu. Vào cửa, nàng nhìn chung quanh một vòng vẫn không nhìn thấy la trưởng quỹ đang muốn tìm chỗ ngồi xuống thì nghe thanh âm của la trưởng quỹ vang lên ở phía sau trương lão ra chờ một lát tại hạ lên lầu xem hắn đã tới chưa hiển nhiên hắn trong miệng la trưởng quỹ chính là lâm tiểu trúc nàng lâm tiểu trúc vội xoay người sang hô la trưởng quỹ a la trưởng quỹ liếc mắt nhìn nhận ra là lâm tiểu trúc vội chắp tay cười nói tiểu hương để thay xiêm y khiến ta nhận không ra Rồi giới thiệu, vị này là Trương Lão Gia, chủ cửa hàng, Lâm Tiểu Trúc vội vàng làm cách ập, gặp qua Trương Lão Gia. Ba người ngồi xuống một cách bàn trống, la trưởng quỹ hỏi buổi sáng có việc gấp nên phải rời cửa hàng điểm tâm, đi vội nên chưa kịp hỏi đại danh của Tiểu Hương Đệ, Lâm Tiểu Trúc do dự một chút, nói tại Hạ Trần Hy. Đây là tên kiếp trước của nàng, mấy năm không gọi, cảm giác vô cùng xa lạ. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 277 Đặt mua Nghe nói Trần Công Tử muốn thuê cửa hàng kia của ta Hàn huyên vài câu trương lão ra đã đi vào vấn đề chính Đúng vậy, lâm tiểu trúc gật đầu Sau khi nghe vương lão bản nói tình huống của quả phụ tiệm chạp phô tần ký Nàng có chút do dự Nàng kia mất chồng gia cảnh lại không khá Nay chỉ có thể dựa vào căn tiệm nhỏ làm kế mưu sinh Hơn nữa nàng thích la trưởng quỹ cũng không có gì sai Sai ở chỗ là không nên dây dưa với đối phương mà thôi Nếu bây giờ mình vì duyên cớ này mà khiến nàng mất đi cửa hàng Không còn chỗ kiếm cơm Phải chăng nàng cũng chính là đồng lõa? Cũng có thể vương lão bản không biết hết nội tình Có lẽ quả phụ kia không chiếm được cảm tình của la trưởng quỹ do đó không muốn đối diện hắn mà nhượng lại cửa hàng thì sao nếu nàng chưa rõ mọi chuyện đã cự tuyệt thuê cửa hàng thì quá mức ngu xuẩn rồi cho nên nàng chỉ ứng theo mà trả lời rồi nói thêm nhưng khi la trưởng quỹ bảo tại hạ đến xem tiệm trạm phô tần ký có gặp lão bản nương ở đó dường như nàng không có ý nhượng lại như vậy trương lão ra sao có thể cho tại hải thuê được tiệm Trạm vô tần ký kia ký khế ước hai năm chỉ còn 10 ngày nữa là tới hạ nhưng lão bản nương lại không đủ tiền thuê tiếp cho nên tại hạ đương nhiên có quyền tìm người thuê mới trương lão gia nói lâm tiểu trúc nhìn trương lão gia mỉm cười nói nếu lão bản nương không chịu nhượng lại ngày mai nàng tìm trương lão gia thuê tiếp thì chắc phải ta thành công giá chàng sao trương lão gia nhìn thoáng qua la trưởng quỹ Nói có câu người trả giá cao thì được. Hôm qua la trưởng quỹ đã nói tiền thuê một năm là 450 lượng bạc. Nếu Trần công Tử không có ý kiến thì ta cho thuê. Nói tới như vậy, Lâm Tiểu Trúc liền biết chỉ cần nàng đồng ý là thuê được cửa hàng kia. Dù sao ký hợp đồng cũng phải đến quan phủ xin phép. Nàng cũng không sợ la trưởng quỹ và trương lão ra hợp nhau lừa nàng nhưng vì đồng tình cho quả phụ kia nên vẫn nói thêm, nếu lão bản nương tần ký cũng có thể trả 450 lượng bạc một năm thì sao? Lời này làm trương lão ra có chút không vui, nhìn lâm tiểu trúc nói, vì trần công tử này tại hạ thành tâm muốn cho ngươi thuê cửa hàng, ngươi lại cứ lôi chuyện tần ký chạp phô ra nói là có ý gì. Nếu ngươi không muốn thuê cửa hàng thì xin thứ tại hạ không thể phụng bồi, nói xong liền đứng lên. Trương lão ra bớt giận, bớt giận. Lâm Tiểu Trúc vội cười nói, nếu không có thành ý, hôm qua ta đã không đi xem cửa hàng, hôm nay cũng không đến đây nói chuyện với trương lão ra. Không giấu gì ngươi, tại hạ tuy nhỏ tuổi nhưng trưởng bối trong nhà cũng làm kinh doanh từng vì thuê cửa hàng mà gặp phải áp khách khi đó cửa hàng mà nha ta thuê bị khách trước chiếm đoạt không chịu rời đi chủ cửa hàng lại không có biện pháp gì quan phủ xử hơn một năm mới xong khiến trong nhà bị rất nhiều tổn thất cho nên tại hạ không thể không cẩn thận nếu cửa hàng của ngươi không có vấn đề gì tại hạ không nói hai lời mà lập tức đến quan phủ ký hiệp ước nhưng theo tại hạ hỏi thăm được lão bản nương tần ký vẫn muốn thuê tiếp nếu ta đã ký hiệp ước với ngươi mà nàng lại không chịu chuyển đi thì chẳng phải là ta bị thua thiệt sao trương lão gia nghe vậy sắc mặt dịu xuống vuốt sâu gật đầu trần công tử nói cũng có lý nói xong đưa mắt nhìn la trưởng quỹ trong lúc trương lão gia và lâm tiểu trúc nói chuyện la trưởng quỹ vẫn im lặng biểu tình tuy trầm bùng nhưng lại ẩn ẩn chút khó xử lúc này nghe lâm tiểu trúc nói vậy trương lão gia lại nhìn mình Há thở dài nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, Trần Công Tử không cần lo lắng, nếu nàng không chịu chuyển đi quan phủ sẽ ra mặt cưỡng chế nàng rời đi, sẽ không để Trần Công Tử chịu thiệt, xem ra vị quả phụ kia đã đắc tội lớn với la trưởng quỹ, một hai đẩy nàng đi cho bằng được mà hắn cũng không dễ đối phó, sau này làm hàng xóm của hắn, nếu có gì không như ý e là sẽ có phiền toái. Lâm Tiểu Trúc trầm ngâm một lát đã có quyết định nếu la trưởng quỹ nhất định muốn quả phụ kia phải chuyển đi dù nàng không thuê cửa hàng này thì tần quả phụ cũng không thể ở yên nếu đã là vậy nàng tội gì không thuê dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới nàng có điều sợ sau này xảy ra phiền toái nàng quyết định ăn ngay nói thật nếu trương lão gia đã nói vậy tại hạ sẽ thuê cửa hàng kia có điều nàng ngẩng đầu nhìn la trưởng quỹ và trương lão gia có một chuyện tại hạ vẫn nên nói trước với hai vị đó là tại hạ là nữ tử Vương u v q q tròn 18, tiểu nhị trong tiệm cũng chỉ có thể là nữ tử nếu trương lão gia và la trưởng quỹ không thấy có gì trở ngại thì chúng ta lập tức tới quan phủ ký hiệp ước cái gì trương lão gia và la trưởng quỹ chấn động nhìn lâm tiểu trúc chằm chằm cao thấp đánh giá lâm tiểu trúc vẫn ngồi im ánh mắt không né tránh để mặt bọn họ đánh giá thấy la trưởng quỹ rời mắt còn trương lão gia tuy trong mắt có chút kinh ngạc nhưng không có vẻ khinh thị nàng cũng yên lòng nhìn trương lão gia mỉm cười nói trương lão gia và la trưởng quỹ thấy thế nào trương lão gia lại quay đầu nhìn la trưởng quỹ Xem ra la trưởng quỹ này có sức ảnh hưởng không nhỏ, trương lão gia làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Có điều người quản lý một cửa hàng điểm tâm lớn như vậy, trên thân lại có quý khí, đương nhiên phải có chút năng lực, sau này mình phải vạn vạn không được đắc tội hắn mới tốt. La trưởng quỹ do dự một chút, gật đầu với trương lão gia Trương lão gia thấy vậy mới quay đầu cười tùm tỉm nói Trần Công Tử à không Trần Cô Nương. Không biết lúc nào ngươi thuận tiện để ký hiệp ước. Ngày mai là được. Có điều tại hạ muốn thêm một điều kiện đúng 15 ngày sau. Trương lão ra phải giao cửa hàng cho ta. Nếu trễ một ngày thì phạt mười lượng. Khi khế ước thuê mớn có hiệu lực cũng là ngày ngươi giao cửa hàng. Lâm Tiểu Trúc nghiêm nghị nói Trương lão ra nhíu mày. Sợ là không ổn. Cho tới giờ chưa có ai ký hiệp ước như vậy cả. La trưởng quỹ nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy. Liền thay đổi thái độ, ánh mắt sáng người nhìn nàng. Lâu đinh. Lâm tiểu trúc thản nhiên nói, người khác thế nào thì mặc kệ, ta chỉ muốn đảm bảo lợi ích của mình, ta muốn khế ước viết thành hai bộ. Nếu trương lão ra thấy không thể thì tại hạ cũng không ép buộc cửa hàng này trương lão ra cứ cho người khác thuê đi trương lão ra lại khó xử nhìn về phía la trưởng quỹ. La trưởng quỹ thấy trương lão ra nhìn hắn thu hồi ánh mắt. Nhấp một ngụm trà rồi mới nói, nếu kéo dài lâu tiền phạt chậm trễ cứ tính cho la mố là được. Trương Lão gia được đảm bảo liền nói với Lâm Tiểu Trúc, vậy cứ làm theo lời Trần Cô Nương đi. Vậy ngày mai khi nào hai vị có thời gian đi ký hiệp ước. Giờ tỉ đi, gặp ở chỗ này Trương Lão gia nói. Lâm Tiểu Trúc thấy mọi việc đã bàn bạc xong đứng lên chắp tay nói, tại hạ còn bận nhiều việc, xin cáo từ trước. Ngày mai tại hạ nhất định sẽ đến đúng giờ, được, vậy ngày mai gặp lại, Lâm Tiểu Trúc đi ra cửa, gọi Tiểu Nhị đến trả tiền trà rồi mới rời khỏi nơi này. 15 ngày sau sẽ khai trương, nàng còn rất ít thời gian. Nếu đã thuê được cửa hàng, nàng cũng không thể tiếp tục ở khách điếm. Phải tìm chung quanh một cái sân, mua vài hạ nhân, làm rau ngâm. Sau khi nhận cửa hàng còn phải quét dọn trang trí. Sau đó thì khai trương. Nàng đi dạo chung quanh một vòng, về tới khách điếm, gọi một tiểu nhị nhìn thành thật đến hỏi, ngươi có biết ai có vẻ thành thật không? Có chứ, tiểu nhị vội đáp, quan thúc rất trung hậu thành thật, chung quanh có người muốn mua nhà đều tìm hắn. Hắn làm việc lâu năm, không có nói lung tung lừa người, nói xong còn đưa tay chỉ về một chỗ. Lâm Tiểu Trúc thấy tin tức không khác những gì mình đã hỏi thăm được, thưởng cho Tiểu Nhị rồi đi về phía nhà Quan Thúc. Nàng vận khí tốt, vơ u, V quy, quy đến đã gặp được hắn, nói ra yêu cầu của mình. Quan Thúc đã đưa nàng đi xem mấy cái sân, cuối cùng thuê được một cái sân gồm hai gian và 10 gian phòng với số tiền 300 lượng bạc một năm. Ở Đông Việt Quốc, để hỗ trợ việc ký kết hiệp ước. Trong thành có hơn 10 chỗ giống như phòng công chứng đời sau, chuyên quản lý việc ký hiệp ước, chỉ cần nộp đủ lệ phí là sẽ được công chứ. Lâm Tiểu Trúc thấy quan thúc hẹn được chủ nhà, liền cùng nhau đến chỗ quan phủ ký hiệp ước. Sau đó, Lâm Tiểu Trúc hỏi quan thúc, quan thúc, ta muốn mua vài hạ nhân, ngươi có làm việc này không? Nàng thuê cửa hàng, lại thuê sân, nửa năm tiền thuê cũng mất 3-400 lượng bạc. Vốn định mướn người với giá tiền thấp một chút nhưng Lâm Tiểu Trúc lại không muốn cả ngày lo lắng đề phòng người ta, vì vậy quyết định sẽ không tiết kiệm khoản này. Tuy nàng đã từng là hạ nhân, rất hận chế độ mua bán nô lệ của xã hội phong kiến nhưng không thể phủ nhân, muốn có sự tin tưởng cao nhất không gì bằng việc nắm khế ước bán thân của người ta trong tay. Mấy quốc gia này duy trì chế độ trừng phạt trốn nô rất nghiêm, chỉ cần ký khế ước bán mình rồi. Không sợ bọn họ học nghề xong sẽ cạnh tranh với mình hay có ý đồ xấu. Quan thúc lắc lắc đầu, ta chỉ môi giới việc thuê bán nhà. Nếu công tử muốn mua, ta có thể giới thiệu cho ngươi một bà tử chuyên làm việc này. Vậy làm phiền quan thúc đưa ta đi gặp nàng, đi, mời công tử đi bên này. Quan thúc đưa lâm tiểu trúc đến một tòa nhà, bảo người ta thông truyền. Ngay lập tức có một bà tử trừng 50 tuổi, miệng mồm lanh lợi đi ra đón tiếp. Quan thúc giới thiệu Lâm Tiểu Trúc với nàng, nói rõ lý đo đến rồi cáo từ rời đi. Không biết công tử muốn mua hạ nhân như thế nào? Lưu bà tử vương u, v, quy, quy, đưa Lâm Tiểu Trúc đi, Vương u, v, quy, quy, hỏi. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 278 Hạ nhân Trước đó Lâm Tiểu Trúc cũng đã hỏi thăm giá cả hạ nhân. Đông Việt Quốc giàu có và sung túc nên ít có chuyện bán người, vì thế giá hạ nhân cũng cao hơn các nước khác. Có điều đối với giới quý tộc nhiều tiền thì giá này cũng chẳng đáng là bao. Một tiểu cô nương chưa qua huấn luyện, giá cũng 10 lượng bạc, đã trải qua huấn luyện thì phải chừng 15 đến 20 lượng. Nàng đã có sẵn ý tưởng, mua hai gã sai và thông minh, tốt nhất là có thể biết chữ, có lệ nghĩa, có thể ở mặt tiền cửa hàng mua bán. Thêm hai tiểu cô nương ở nhà sau phụ giúp làm rau ngâm. Những người này phải được mua từ trong núi ra và đã trải qua huấn luyện, lại chưa từng làm việc cho nhà giàu. Tuy đưa nhỏ trong núi phẩm hạnh không hợp, tính tình giả dối thì cũng chỉ là số ít. Mà nếu bọn họ có tâm cơ cũng không quá sâu, thế nào cũng để nàng nhìn ra manh mối. Vương U, V, Quy Quy, để ra yêu cầu xong, Lưu Bà Tử đã gọi 6 nam Hải Nhi đến, đây là 6 người biết chữ. Công tử chọn lấy hai người đi, Lâm Tiểu Trúc nhìn lướt qua, thấy mấy đứa nhỏ này tuổi từ 12 đến 17, mặt bố y màu xanh sạch sẽ chỉnh tề, biểu tình trên mặt không giống nhau, có khẩn trương, có trầm mùn, có chờ đợi. Nàng đưa mắt liếc bọn họ một cái, bảo bọn họ tự báo tên rồi nói, ta có một đề bài, ta đi mua củ cải, tổng tổng mua 12 cân dưới, mỗi cân 4 văn tiền, xin hỏi ta đã tốn hết bao nhiêu tiền. Đề bài của nàng ngoài dự kiến của mọi người, nên đám nam hải nhi có chút ngây ngốc, nhíu mày suy nghĩ, có người còn đưa mắt nhìn người khác. Tổng tổng 50 văn tiền, một đứa nhỏ tên Trương Văn Đông lên tiếng trước. Năm mươi văn đứa nhỏ tên Vương Thử Vận cũng vội tiếp lời. Còn có hai người khác cũng lên tiếng sau đó, có một người muốn nói lại thôi, người còn lại thì ngậm miệng, không nói tiếng nào. Ngươi có gì muốn nói? Lâm Tiểu Trúc chỉ vào Tiểu Nam Hải muốn nói lại thôi tên Tôn Hảo hỏi. Ta, ta tính ra là 48 văn tiền, Tôn Hạ nhỏ giọng nói. Hắn xem chừng mới 14 tuổi. Vì thiếu dinh dưỡng nhưng bộ dáng gầy teo, ánh mắt lại rất trong suốt, thoạt nhìn khá thông minh. Trương Văn Đông tính ra đầu tiên, quay đầu nhìn hắn, không nói tiếng nào. Lâm Tiểu Trúc nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi xác định là 50 văn tiền. Trương Văn Đông suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ta xác định. Vậy ngươi nói cho Tôn Hải biết sao là 50 văn đi, Lâm Tiểu Trúc nói. Trương Văn Đông quay đầu, nói với Tôn Hảo. 12 cân là 48 văn, nửa cân là hai văn, tổng cộng là 50 văn, tôn hảo quý đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, là ta tính sai, Lâm Tiểu Trúc gật đầu từ chối cho ý kiến, lại nói, ta lại cho các ngươi một đề bài khác, tiếp theo đưa ra đề bài khó hơn. Lần này vẫn là Trương Văn Đông tính nhanh nhất, tiếp theo là tôn hảo, lần này hắn không có tính sai. Vương Thử Vân và ba người khác tính hồi lâu mới trần trừ đưa ra đáp án. Lâm Tiểu Trúc thấy Trương Văn Đông mới 15, 16 tuổi nhưng đã hai lần tính đúng, ánh mắt lại trầm mùn, dù Lâm Tiểu Trúc khen ngợi, hắn cũng không kiêu ngạo đắc ý, nên khá hài lòng. Còn Tôn Hảo kia trong lúc mọi người đều đưa ra đáp án giống nhau, hắn vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, hắn là người có nguyên tắc, nên cũng mướn hắn. Yêu cầu nam hài tử phải biết chữ, nên có ít lựa chọn nhưng nữ hài thì lại dễ hơn. Lưu bà tử kêu 13, 14 người tiến vào để Lâm Tiểu Trúc chọn Lâm Tiểu Trúc cũng kêu các nàng báo tên Xem xét ký biểu tình cử chỉ và thái độ khi nói chuyện của bọn họ Lại bắt bọn họ vươn tay ra Sau đó chọn hai người nói chuyện mạch lạc Cử chỉ hào phóng thái độ thành thật bàn tay thô giáp Thanh toán 62 lượng bạc Mang theo bốn người và khế ước bán thân của bọn họ rời đi Trong bốn người Lớn nhất là Trương Văn Đông, 16 tuổi. Tiếp theo là nữ hải Lưu Tú Quyên, 15 tuổi. Tôn Hảo và Quan Mai đều 14 tuổi. Bốn người đều được Lưu Bà tử mua từ trong núi ra, vì để bán được giá cao mà đã dạy cho hai nam hài biết chữ và lễ nghĩa. Mọi người đối với tình hình trong Việt Kinh khá xa lạ, Lâm Tiểu Trúc đưa bọn họ dạo một vòng để bọn họ tự mua quần áo chỉ vì trí cửa hàng. Sau đó lại đưa bọn họ đến chợ mua thức ăn, chuẩn bị cho buổi chiều rồi mới quay về cái sân nàng mới thôn. Lâm Tiểu Trúc phân phòng cho bốn người xong, nói Trương Văn Đông, ngươi dẫn bọn họ đi dọn sân cho sạch, ta ra ngoài một lát. Dạ, Lâm Tiểu Trúc làm bộ rời khỏi nhưng lại leo lên nóc nhà quan sát bốn người. Thấy Trương Văn Đông phân công công việc cho bốn người, phần mình làm việc nặng nhất. Mà bốn người này cũng thành thật dọn dẹp, không hề có dấu hiệu chạy trốn, nàng liền yên lòng quay lại khách điếm trả phòng, mướn một chiếc xe la, mua một ít vật dụng hàng ngày rồi trở về. Tú Nguyên ngươi đi nấu ít nước đi, ta muốn tắm rửa, lâm tiểu trúc thấy bọn họ chuyển hàng xong liền nói. Lâu đinh! Có hạ nhân, nàng liền bày ra dáng vẻ chủ tử, không có chuyện hạ nhân nhàn dối còn mình lại bận rộn. Đến nơi này thì phải tuân thủ quy tắc trò chơi của xã hội này, nếu tôn tin không phân biệt cao thấp chẳng nghiêm thì chẳng những bị mấy người này khinh thường mà sau này muốn sai bọn họ làm việc cũng rất khó khăn. Nàng mua hạ nhân, sau này phải nuôi bọn họ còn trả tiền công cho bọn họ, chứ không phải mua đại gia về để nàng hầu ngược lại. Dạ, Tú nguyên thấp giọng đáp, chậm rãi xoay người đi về phía phòng bíp. Lâm Tiểu Trúc thấy nàng cảm xúc không tốt Quay đầu hỏi Quan Mai Nàng làm sao vậy? Quan Mai do dự hồi lâu mới cắn môi Ra vẻ liều chết mà nói công tử chúng ta Chúng ta chỉ làm việc nặng Về phần hầu hạ công tử Ta và Tú nguyên tỷ tỷ không làm được Nếu công tử không hài lòng chúng ta Thì cứ đem chúng ta trả lại Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn Quan Mai Hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ Thì ra Nàng an bài hai nữ hài ở nhà kể nội viện, mà hành lý của mình thì nàng lại đặt ở nhà giữa. Hiện tại nàng đang trong thân phận nam nhân, nam nữ khác biệt, để hai nữ tử ở cùng nàng trong một viện, khó trách khiến hai nữ hài tử trong núi ra không được tự nhiên. Được rồi, lát nữa để các ngươi tự quyết đi, Lâm Tiểu Trúc cũng lười giải thích, xoay người trở về phòng, trước khi đi nói, nấu nước xong, ngươi cùng Tú Quyên đưa nước đến phòng ta đi. Nàng rất thích tính cách của hai nữ hài này Dạ thấy Lâm Tiểu Trúc không đáp ứng thỉnh cầu của mình Quan Mai có chút rủ rũ Lâm Tiểu Trúc trở về phòng thu dọn hành lý xong Thấy hai nữ hài mang nước đến liền đóng cửa lại Tắm rửa xong thay nữ trang chải tóc Rồi mới mở cửa gọi đem nước ra ngoài đi Dạ Lâm Tiểu Trúc không kêu người hầu hạ tắm rửa Khiến Lưu Tú Nguyên và Quan Mai thả lòng tâm tình Nghe nàng gọi vội đứng dậy đi đến phòng Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng đang mặc váy tơ lùa màu xanh đứng ở cửa, dung mạo xuất chúng thì cả hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngài! Ngài là! Quan Mai chỉ vào Lâm Tiểu Trúc, run run nói. Lâm Tiểu Trúc nở nụ cười, dùng thanh âm khi giả trang là nam tử nói, ta vốn là nữ tử, một mình bên ngoài làm việc không tiện nên mới giả làm nam nhân, như vậy các ngươi yên tâm chưa Ngài thật sự là nữ tử. Lưu Tú Nguyên vẻ mặt kinh hỉ. Lâm Tiểu Trúc cũng không giải thích nữa, mang nước ra ngoài đổ đi. Dạ, hai người thu hồi vẻ mặt kinh ngạc quy củ thi lễ, nhìn nhau cười rồi mới đi vào dọn phòng. Đến lúc ăn cơm tối, hai nam hài thấy Lâm Tiểu Trúc đều chấn động nhưng thái độ của nàng vẫn như cũ, trong từ ái lại có vẻ nghiêm khắc. Khiến hai nam hài cỡ tuổi như nàng nhanh chóng nhận rõ thân phận của mình thái độ cung kính hơn. Hôm sau, Lâm Tiểu Trúc đúng hạn đến quán trà thanh tâm thấy Trương Lão Gia đã đợi ở đó. La trưởng quỹ vẫn đi theo hắn, liền tiến lên đón tiếp. Trương Lão Gia, La trưởng quỹ đã để các vị phải đợi lâu. Ngươi, ngươi là... Trương Lão Gia và La trưởng quỹ nghe được thanh âm thanh thúy, sau đó thấy một nữ tử tầm 17... 18 tuổi đứng đối diện, đang cười với bọn họ. Dù Lâm Tiểu Trúc đã nói rõ thân phận mình, bọn họ vẫn thấy khó tin. Nữ tử này và Trần Tông Tử hôm qua tướng mạo thực khác xa nhau a. Thấy hai người đều chừng mắt nhìn mình, Lâm Tiểu Trúc cười nói, ta là Trần Hy, a Trần Cô Nương. Trương Lão ra rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, chắp tay nói, mời ngồi. Lại cảm khái nói Trần Cô Nương hóa trang đúng là xuất vượt nhập thần. Khó trách chúng ta nhận không ra Trần Cô Nương là nữ phấn nam trang á. cổ nhân làm việc không giống người hiện đại đi thẳng vào vấn đề. Thấy mình đã đến mà hai người kia vẫn án binh bất động. Lâm Tiểu Trúc đành phải nhẫn lại ngồi uống trà, nói chuyện phiếm với bọn họ. Sau đó mới đến chỗ quan phủ ký hiệp ước và công chứng. Ba người đến sớm nên không phải chờ đợi lâu la trưởng quỹ lấy trong lòng ra một bản hiệp ước, đưa cho Lâm Tiểu Trúc xem qua đợi nàng xác định không vấn đề gì liền đưa cho người công chứng dùng giấy thượng đẳng sao lại một bộ, ba người cùng điểm chỉ, tiếp theo là công chứng viên điểm chỉ, hiệp ước đã hoàn thành. Trần Cô Nương, không biết ngươi ở đâu? Khi nào giao cửa hàng, ta sẽ cho người đến báo với ngươi Lâm Tiểu Trúc nói địa chỉ cho bọn họ rồi cáo từ. Mấy ngày kế tiếp... Lâm Tiểu Trúc phân công công việc cho đám người Trương Văn Đông đưa bọn họ đi mua ít nguyên vật liệu chế biến rau ngâm và đồ trang trí cửa tiệm, sau đó bắt đầu sự nghiệp làm rau ngâm. Người Trung Quốc chế biến cái gì cũng đều dùng tương. Củ cải, rau diếp, cổng tỏi non, cam lộ, ngó sen, thậm chí là đậu phồng, hạt đào. Đều dùng tương. Lúc này đang là mùa đông. Lâm Tiểu Trúc mua một ít rau dưa và trái cây quý tiến hành xử lý, cắt thành đủ hình dạng, sợi, hình góc cạnh, hình tròn. Lại dùng giấm, tương, muối. Chế biến rau ngâm theo phương pháp tốt nhất, cố làm cho rau dưa sáng màu, vị chua ngọt vơ, u, v, quy, quy, miệng. Cứ vậy đã làm được 11, 12 loại khác nhau. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương hai trăm bảy gian xào 12 ngày sau, trương lão ra phái người đến thông báo cửa hàng đã thu hồi xong, cũng đưa chìa khóa cho nàng lâm tiểu trúc gọi thợ đến sửa chữa và trang trí lại. Sau đó, chuyện giá bày hàng và treo biển bách vị cư lên chọn ngày hoàng đạo đốt pháo khai trương. Nàng từng nghĩ dùng nhiều hoạt động khác nhau trong buổi lễ khai trương, nhưng sau đó nghĩ lại, lại quyết định vẫn không quá phô trương. Cửa hàng điểm tâm kế bên nhiều khách như vậy, chỉ cần nàng làm món rau ngâm thật ngon, sẽ có khách tới tìm, chậm rãi tạo lập uy tín, việc kinh doanh cũng sẽ khá lên. Có điều một vài hoạt động quan trọng trong lễ khai trương vẫn phải làm, mấy gã sai vặt vẫn phải cao dòng chào mời. Vì thế chỉ cần khách đến mua điểm tâm lưu ký vơ q ra khỏi cửa Tôn Hảo sẽ tiến lên nói Khách quan nếm thử rau ngâm của tiệm chúng ta đi Hương vị rất tuyệt Ăn thử không tốn tiền Nhân dịp khai trương còn giảm giá 8% Mua một ít về ăn chung với điểm tâm là sự phối hợp tuyệt vời nhất đó Lâm Tiểu Trúc cũng đã công bố phúc lợi của các hạ nhân Mỗi người một tháng được một lượng bạc tiền tiêu vặt Nếu bán hàng được, mỗi tháng còn được thêm một 1% trên lãi dòng của tiệm giao ngâm. Nếu tiệm lợi nhuận 100 lượng bạc thì mỗi người bọn họ sẽ có thêm một lượng bạc. Con số này khiến bọn họ rất phấn khởi. Cho nên nên hai nữ hài liền tập trung tinh thần làm tốt giao ngâm. Còn hai nam hài thì cố bỏ qua sự thèm thùng, lớn tiếng chào mời thân thiết tiếp đãi thái độ phục vụ số 1. Được nhiệt tình tiếp đãi. Lại được ăn thử không mất tiền, mấy hạ nhân kia tuy lần đầu không được chủ tử phân phó, không dám mua rau ngâm nhưng cũng nói giúp vài lời, sau đó đã có người sai hạ nhân đến mua rau ngâm bách vì cư bắt đầu có đơn hàng. Lâm Tiểu Trúc cũng không gấp, việc làm ăn cứ phải từ từ, dục tốc sẽ bất đạt. Một hôm, Lâm Tiểu Trúc làm xong công đoạn quan trọng nhất của quá trình làm rau ngâm, rửa tay, giao phần còn lại cho hai người lưu tú quyên rồi chậm rãi đi tới cửa hàng. Vương U, V, Quy, Quy tới thì gặp la trưởng quỹ từ trong tiệm đi ra, liền chào hỏi, la trưởng quỹ, ra ngoài sao? Ân! La trưởng quỹ gật gật đầu, liền vội vàng rời đi. Lâm Tiểu Trúc cũng không chấp nhất với hắn đi vào bách vị cư. Hôm bách vị cư khai trương, la trưởng chỉ đến chúc mừng một lần rồi thôi, có khi trên đường gặp mặt cũng chỉ chào hỏi một tiếng thái độ có vẻ xa cách. Lâm Tiểu Trúc cũng không phải người nhiệt tình, đối với nam nhân luôn tìm cách ép nữ nhân thích mình phải rời đi, nàng cũng không có hào cảm. Vì thế nàng cũng chẳng để tâm thái độ của hắn, nếu hắn thân cận mới khiến nàng thấy phiền, như thế này lại hợp ý nàng. Lâm Tiểu Trúc đi vào trong tiệm kiểm tra vệ sinh cửa hàng, nhìn Trương Văn Đông nhận hai đơn hàng rồi đi ra cửa thì thấy có năm người đang đi vào, những người này cao lớn thô kịch, bộ dạng như đầu trâu mặt ngựa, tuy mặc tơ lụa nhưng không che giấu được vẻ hèn mọn. Nàng nhíu mày, phiền toái đến rồi đây. Quả nhiên, một người dáng vẻ cầm đầu khệnh khảng đi vòng quanh tiệm một vòng, dừng trước mặt Lâm Tiểu Trúc. Si mê nhìn nàng, nói cửa hàng này là ngươi mở Lâm Tiểu Trúc gật đầu, đúng vậy, không biết có gì chỉ giáo Cô nương bộ dạng không tệ, sao không ở nhà hưởng phước để nha hoàn Bà tử hầu hạ lại đến đây buôn bán, thực là đáng tiếc, người nọ cười nói Thấy Lâm Tiểu Trúc không kích động cũng không thèn thùng đỏ mặt càng không có tức giận Chỉ đảm mặt nhìn hắn thì tươi cười trên mặt liền cứng đờ, nhưng vẫn nói Nếu cô nương theo nhị hổ ta, ta cam đoan cô nương sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không cần quan tâm tới chuyện kiếm tiền, còn có nhiều tiền để mua quần áo trang sức. Cô nương thấy thế nào? Từ khi bọn họ đi vào, Tôn Hảo vốn đang ở ngoài cửa đón khách cũng vội vã vào theo, lúc này thấy nhị hổ si mê nhìn lâm tiểu trúc, còn nói những lời như vậy thì tức giận đến muốn há miệng mắng chửi nhưng bị Trương Văn Đông kéo tay áo hắn lại còn nháy mắt ra hiệu. Hắn đành tức giận ngậm miệng Lâm Tiểu Trúc biết đám người này là bọn lưu manh đến quậy phá Nàng bất đồng thanh sắc Để nhị hổ nói rõ ý đồ như vậy Nàng mới có lý do trở mặt Thứ hai cũng muốn nhìn xem Trương Văn Đông và Tôn Hảo phản ứng thế nào Lúc này thấy Trương Văn Đông ngăn Tôn Hảo lại Ánh mắt nàng lói lên Nhìn nhị hổ nói Rất tiếc bổn cô nương không có hứng thú Ngươi Nhị hổ không ngờ mình nói nhiều như vậy nữ nhân này lại chỉ thản nhiên đáp trả một câu giống như không phải mình đến chọc phá nàng mà đang cùng nàng tán gấu việc nhà phản ứng hoàn toàn không giống người bình thường hắn không khỏi xứng sờ không biết tiếp theo nên làm thế nào cho đến khi phía sau hắn có người nôn nóng gọi nhị ta hắn mới phục hồi tinh thần trầm mặt nói nếu thế thì đừng trách bổn đại gia không khách khí với ngươi nói xong dùng sức vỗ bàn cay rầm Khiến mấy vò rau ngâm trên bàn nhảy dựng lên Có hai cái còn rơi xuống đất Vỡ tan tành Hắn mặt lộ hung quang Nói với Lâm Tiểu Trúc Mỗi tháng phải trả mười lượng bạc phí bảo hộ Mau giao ra đây Nếu không xảy ra chuyện gì Đừng trách bổn đại gia không che chở ngươi Lâu Đinh Trương Văn Đông và Tôn Hảo Dù sao cũng là đứa nhỏ từ trong núi đi ra Chưa từng gặp phải tình huống này Nhất thời bị nhị hổ dọa sợ Tôn Hảo thối lui hai bước, núp sau Trương Văn Đông, mà Trương Văn Đông tuy rất khẩn trương nhưng vẫn không nhúc nhích mắt nhìn nhị hổ chầm chằm, lại vụng trộm đánh giá người khác, rồi ước tính khoảng cách từ chỗ mình đứng tới cửa, thầm nghĩ phải tìm cách chạy ra ngoài kêu cứu. Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng yên, mắt không hề chớp, nhích miệng cười trào phúng, nếu ta không sao thì sao? Không sao? Nhị hổ cười lạnh. Vung tay lên, nói với đám người phía sau, các huyên đệ, nữ nhân này dùng mánh lưới gian xảo, lão tử mua của nàng 10 cân rau ngâm cân lại chỉ còn chín cân, mà trong rau còn có ruồi bò. Các ngươi nói, đối với loại thương nhân vô lương tâm này thì nên làm thế nào? Phá tiệm của nàng, đám người phía sau ồn ào đáp trả, trong đó có một người, không biết trong tay đã cầm gạch đá từ lúc nào ném thẳng về phía mấy vò rau ngâm làm vỡ tan tành rau rơi đầy đất nghe bọn họ vu oan giá họ như thế còn phá hư đám rau ngâm mọi người khổ cực làm ra trương văn đông và tôn hảo tức giận chừng to mắt hận không thể cắn nhị hổ mấy cái lâm tiểu trúc trầm mặt nheo mắt đang muốn đồng thủ thì nghe ngoài cửa có tiếng thét lớn dừng tay mọi người sửng sốt quay đầu thì thấy la trưởng quỹ đang đứng ngay cửa vẻ mặt nghiêm nhị chính khí Trương Văn Đông và Tôn Hảo mừng rỡ, nhì hổ thấy la trưởng quỹ, sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng cười nói, la trưởng quỹ, cửa tiệm này làm ăn gian trá, không chỉ cân thiếu mà thức ăn còn có rồi bỏ. Các huyên đề của tiểu nhân nhìn không được mới đồng thủ, không phải vậy, thấy nhì hổ đổi trắng thay đen, Tôn Hảo nhìn không được chỉ vào hắn nói, những người này vơ u, v, quy quy. Vào cửa đã đùa dẫn cô nương nhà ta, còn đòi cô nương chi ra mươi lượng bạc phí bảo hộ. Cô nương nhà ta không cho bọn họ liền đập phá tiệm, la trưởng quỹ sắc mặt trầm tính, trầm rãi đi vào, mấy hán tử kia không tự chủ mà nhường đường cho hắn. Hắn nghe tôn hảo nói xong, đi đến trước mặt nhị hổ, lạnh lùng nhìn hắn hỏi đúng vậy không? Nhị hổ có chút mất tự nhiên, cười mỉa đáp, la trưởng quỹ, sao có thể là va? Đứa nhỏ này nói không thể tin. Thôi quên đi, nếu bọn họ vô lương, chúng ta không mua rau ngâm của bọn họ là được. Các huyên để đi thôi, nói xong muốn bỏ chạy. Lâm Tiểu Trúc thấy la trưởng quỹ không nói gì thêm, giống như sẽ để bọn họ đi, vội kêu lên trầm đác, song phương giao thủ với nhau. Cô nương này vẫn trầm mùn ngồi yên một chỗ, không chút kích động nên trong lòng nhị hổ có chút suy nghĩ, không biết vì cô nương này có chỗ dựa nào. Hắn nhận lời ủy thác của người ta đến gây phiền toái, mục đích là muốn cửa tiệm này không thể làm ăn. Bây giờ nàng đã lên tiếng, hắn cũng muốn nghe xem nàng nói cái gì. nhị hổ lập tức dừng chân, xoay người nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, vì cô nương này còn gì để nói. Ánh mắt chừng lớn như muốn dọa cho nàng sợ Lâm Tiểu Trúc vẫn mỉm cười thản nhiên nói các vị khách quan, các ngươi vô cớ phá đồ trong tiệm ta. Sao có thể đi dễ dàng như vậy? Một vò rau ngâm của ta ít nhất là năm lượng bạc trong các vị. Ai là người trả tiền? Bạc. Ngươi muốn đòi bạc chúc ta? Nhị hổ những mày ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc trở nên cực kỳ lợi hại. Đúng, nếu không việc này không thể để yên, lâm tiểu trúc cũng chừng lại hắn. Ha, không để yên. Ngươi tính không để ta yên như thế nào? Nhị hổ làm như nghe được chuyện cười. Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn nhị hổ, bỗng nhiên nhún người, nháy mắt đã đứng trước mặt hắn, truy thủ trong tay cũng đã kề ngay cổ hắn. Miệng nàng tươi cười nhưng thanh âm lại lạnh như băng, ngươi nghĩ xem công phu của ta thế nào? Dựa vào công phu của ta có thể để ngươi tùy ý phá tiệm của ta sao? Mà ngươi nghĩ ta chỉ dựa vào chút công phu này thôi sao? Không có chỗ dựa, ta sao có thể một mình lẻ loi đến đây mở tiệm? ta thấy ngươi sống uổng phí mấy chục năm qua rồi nói tới đây sắc mặt trầm xuống mau dao bạc ra nếu không ta cho ngươi đẹp mặt dứt lời truy thủ trong tay cũng ấm mặt